Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio .com. Chương 441, Tiểu nhân vật, lần đầu tiên chúng ta tới Nam Thiên Môn, nghe Tiểu Thông Linh nói, trong Trân Bảo các các ngươi có rất nhiều thứ tốt. Hôm nay chứng kiến đúng là không tồi Lạc Bắc nhìn nhang Thọ Sơn nói, chỉ có điều ta có hứng thú đối với trận pháp hộ Sơn. Nhưng hôm nay lại không thấy. Không biết Trân Bảo các các ngươi có trận pháp bố trí bảo vệ Sơn Môn để giao dịch hay không? phương pháp bố trì trận pháp hồ sơn nhan thọ sơn lắc đầu không có trận pháp hồ sơn thượng phẩm chỉ có một ít mê vụ trận âm phong trận và huyễn tượng trận cấp thấp không biết các vị có hứng thú không lạc bắc lắc đầu mấy thứ trận pháp đó không có tác dụng mấy vị ra tay hết sức phóng khoáng nếu vậy tiếp theo trân bảo các chúng ta có trận pháp hồ sơn thượng giai sẽ giữ cho các ngươi nhan thọ sơn nói Trong vòng nửa năm nếu chúng ta có được trận pháp hồ sơn mà không thấy các ngươi thì không bán. Nhưng nếu qua nửa năm mà các ngươi không tới chúng ta sẽ bán nó đi. Được. Lạc Bắc gật đầu nhìn Nhan Thọ Sơn nói, ta còn có một sở thích quái đản đó là thích một vài thứ tàn cốt của Pháp Bảo Thượng Giai. Nếu các ngươi có tàn cốt của Pháp Bảo từ tiên cấp trở lên cũng có thể bán cho ta. Giá cả ta có thể trả cao hơn một chút. Nhan Thọ Sơn gật đầu. Cười nói, được Vậy ta sẽ để ý cho ngươi Nói chuyện với nhau thêm và câu Nhan Thọ Sơn và Vũ Mạc Thạch liền Để cho hai tên đệ tử tiễn đám người Lạc Bắc Khi tiễn đám người Lạc Bắc ra cửa Gương mặt của Nhan Thọ Sơn vẫn giữ nụ cười thân thiện Nhưng khi đám người Lạc Bắc khuất bóng Một thứ hơi thở âm tàn lập tức tản ra Khiến cho y như biến thành một con người hoàn toàn khác Làm cho người khác mới thấy không khỏi trống ngực đập thình thịch Đại ca Huynh thấy lai lịch của mấy người kia thế nào? Nam tử mặc bộ trang phục màu đen tu luyện công pháp thành thánh xuất hiện lúc đầu cũng đi tới. Sau khi đóng cánh cửa sắt lại, y liền nhìn Nhan thọ sơn rồi hỏi. Trả một cái giá lớn như vậy để mua lôi hỏa thần tháp, lại còn muốn trận pháp hộ sơn. Nhan thọ sơn cười lạnh, như vậy còn có lai lịch thế nào nữa? Nếu không phải là tông chủ của một môn phái thì cũng là một tán tu có tu vi bất phàm muốn khai sơn lập phái. Không thể ngờ được bọn họ còn có một cái pháp bảo như hoàng sa thần đao. Vũ Mạc Thạch nói ra câu đó nhưng trong ánh mắt không còn sự lạnh lẽo mà đầy sự tham lam. Đâu phải chỉ có hoàng sa thần đao. Nhan thọ sơn đột nhiên cao giọng ngón tay của người thanh niên kia còn đeo thần kiêu pháp giới của thần kiêu vương. Cái gì? Thần kiêu pháp giới? Lão đạo chẳng lẽ nên ra tay? Tu vi của họ có lẽ đều trên nguyên anh kỳ, chỉ sợ rất nguy hiểm. Âm thanh của Thiết Cừu cũng trở nên dồn dập. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Còn nhớ năm đó ba chúng ta chỉ là những con kiến trong Nam Thiên Môn. Tuy nhiên chẳng phải năm đó chúng ta giết một người tu đạo Kiên Đan Hậu Kỳ mới có được trân bảo các như ngày hôm nay. Nhan Thọ Sơn âm trầm nhìn Thiết Cừu và Vũ Mạc Thạch rồi cười lạnh, bọn họ muốn có pháp trận. Chúng ta có nhưng đáng tiếc là đời này của chúng không còn cơ hội để lấy nữa. Trong một con đường trống trải của Nam Thiên Môn, Lạc Bắc đang đi chợt dừng lại. Mặc dù ở trong Nam Thiên Môn không thể sử dụng pháp thuật nhưng cảm giác của Lạc Bắc vẫn nhạy bén hơn người tu đạo bình thường rất nhiều. Từ sau khi ra khỏi Trân Bảo Cát, hắn vẫn luôn cảm nhận có người đang lén đi theo mình. Đối với Lạc Bắc mà nói thì trước tiên phải giải quyết chuyện của tiểu trà và tiểu ô cầu. Mặc dù sau này sẽ còn phải cần tới thị trường giao dịch ở Nam Thiên Môn nhưng đó là chuyện sau. Hơn nữa... Lạc Bắc cũng biết được một cái thị trường bí mật như Nam Thiên Môn tồn tại mà không có một ai phá hỏng quy tắc của nó. Cho nên dù sau này Lạc Bắc có vào lại cũng sẽ dựa theo nó mà làm việc. Cho dù có thứ gì tốt thì hiện tại, Lạc Bắc cũng không mua được. Không mua được, không chiếm được thì nghĩ làm gì cho mất công. Không ngờ vẫn còn có kẻ đuôi mù, để ý tới ta. Lạc Bắc xoay người nhìn người thanh niên áo bạc xuất hiện nơi đầu ngõ mà cười lạnh. sắc mặt của thái thúc cũng trở nên lạnh lùng nàng rất ghét những loại người kiêu căng không coi người khác vào đâu mà người thanh niên đi theo sau bọn họ lại không có chút nào là tốt quý linh đi theo sau đám người lạc bắc và thái thúc cũng lo lắng hiện tại y biết ngoại trừ thái thúc ra thì đám người lạc bắc đều là người tu đạo tu viên nguyên anh kỳ nhưng nơi đây đang ở bên trong nam thiên môn tu vi cao hay thấp cũng không có gì khác biệt bởi vì có lòng trung thành với lạc bắc cho nên khi nhìn ấy người thanh niên, Quý Linh đã định tới chắn trước mặt hắn. Nhưng điều khiến cho tất cả mọi người đều không ngờ đó là người thanh niên kia lại không nói gì, chỉ cúi đầu đi thẳng đến quỳ trước mặt Lạc Bắc. Ngươi muốn gì? Lạc Bắc đứng nguyên một chỗ không hề cử động, chỉ nhìn người thanh niên không còn sắc mặt ngông cuồng đang quỳ trước mặt mình. Vừa rồi vãn bối có mắt trông trồng dám mạo phạm tới các vị tiền bối. Hy vọng các vị đừng chấp với kẻ tiểu nhân mà tha cho chúng ta. Người thanh niên cố hết sức mình mà cầu xin. Đối với người tu đạo bình thường mà nói thì y có cảm giác hơn hẳn người ta. Vì vậy mà trong trận đấu giá của Trân Bảo Cát, y mới chống lại Lạc Bắc. Nhưng khi nhận ra thực lực thật sự của đám người Lạc Bắc, y biết mình không thể động vào. Trong giới tu đạo, nếu động vào những kẻ không thể trêu được thì không chỉ mình mà còn gây tai họa cho cả tông môn. Vì vậy mà hiện tại người tu đạo tới đây cầu xin là để Lạc Bắc tha cho bản thân và tông môn của mình. Ngươi muốn sau này chúng ta không ra tay với ngươi. Lạc Bắc hiểu được tại sao người thanh niên đó lại làm như vậy nhưng trong lòng vẫn thở dài một cái. Chỉ cần nhìn phong cách của người thanh niên lúc này cũng biết được tông môn của y chỉ là môn phái hạng 2, hạng ba. Nhưng trước đó y lại là một kẻ ngông cuồng không ai sánh nổi. Tuy nhiên chẳng lẽ y không biết rằng có rất nhiều tông môn và người tu đạo có thực lực hơn xa mình hay sao? Trên thế gian có nhiều kẻ biết rõ có vô số người hơn xa mình nhưng khi không có những người đó lại biểu hiện một thứ thái độ không coi người khác vào đâu, cho tới khi gặp tai họa mới chịu cúi đầu, vẫy đuôi cầu xin người khác tha thứ. Nếu chúng ta chỉ là tán tu bình thường thì ngươi có thể này không? Lạc Bắc cũng không thể hiện thái độ gì mà chỉ lạnh lùng nhìn người thanh niên rồi hỏi ngược lại. xin tiền bối hãy tha cho một con đường sống câu nói ẩn ý của lạc bắc khiến cho người thanh niên sợ hãi thân thể hơi run run nếu tiền bối chưa hết giận có thể ra tay trừng trị ta đừng liên lụy tới sư môn ta sẽ bỏ qua cho ngươi lạc bắc hơi cúi đầu nhìn người thanh niên chỉ có điều ta hy vọng ngươi nên nhớ kỹ chuyện hôm nay sau này đừng có hơi một tí là nghĩ tới chuyện ức hiếp người khác ta làm gì cũng có ân oán phân minh cho dù sau này gặp ngươi Ra tay với ngươi cũng không ra tay với sư môn của ngươi. Hôm nay ngươi đã như vậy, có thể coi như có ân oán với chúng ta. Nếu không có ngươi cố tình nâng giá với chúng ta thì phương pháp luyện chế lôi hỏa thần tháp chúng ta chỉ mất 15 vạn không phải mất cả nửa bình cửu chuyển tạo hóa cao kia. Tiền bối đại nhân đại lượng. Vạn bối hiểu. Người thanh niên áo bạc mừng như điên. Phán đoán của lạc bắc hoàn toàn chính xác. Thực tế người thanh niên đó cũng không thể đổi cái tu di kim hoàng của mình để lấy lôi hỏa thần tháp. Y chỉ đồng ý trả với cái giá 15 vạn mà thôi. Chỉ có điều người thanh niên cố tình nâng giá với lạc bắc. Mà hiện tại, lạc bắc chỉ cần người thanh niên trả một phần tổn thất của mình đối với Y đã là kết quả tốt nhất. Tiền bối hiểu cho. Thật ra ta tranh giành lôi hỏa thần tháp với tiền bối chủ yếu là do chúng ta có một thứ nguyên liệu chủ yếu để luyện chế nó. Nó chính là tử ô thiên tinh. Hiện tại, nếu tiền bối đã có được phương pháp luyện chế lôi hỏa thần tháp, tử ô thiên tinh không còn tác dụng với chúng ta nữa. Xin được hiến cho tiền bối. Chương 442, Tinh Kim Cự Chu Người thanh niên nói xong liền cung kính đứng dậy tiến tới giao một cái túi gấm đựng rất nhiều tinh thạch màu tím cho lạc bắc. Lạc Bắc cũng không nói nhiều sau khi cất cái túi liền xoay người đi tiếp. Lúc này, hắn vẫn chưa xem phương pháp luyện chế lôi hỏa thần tháp, nhưng hắn có thể khẳng định người thanh niên đó không dám lừa mình. Thật sự tử ô thiên tinh đối với Lạc Bắc cũng là một món lợi bất ngờ. Lúc trước, hắn chỉ muốn người thanh niên đó bồi thường tổn thất, để dạy cho y một bài học mà thôi. Bốn người này có thân phận thế nào? Hoàng sa thần đao của kim sa lão tổ đã mất tích theo lão trong trận chiến trên kim đỉnh từ 400 năm trước mà vẫn chưa hề xuất hiện. Có khả năng nó nằm trong tay của ma môn, tại sao lại xuất hiện trên người họ? Tử lôi nguyên từ chú Y. Khi hàng thanh phong ra tay với đám người lạc bắc, hắn đã sử dụng cái pháp bảo này. Chẳng lẽ bọn họ là? Ngay khi đám người lạc bắc ra tới cửa nam thiên môn thì trên một cái bình đài có một người đang đứng nhìn theo sau lưng họ. phía sau lưng người đó có một cửa hàng bày những cuộn da dễ và một vài thứ linh tinh nhìn vóc dáng của y thì có lẽ là một người tu đạo bình thường ở nam thiên môn nhưng sau khi suy đoán thân phận của bốn người lạc bắc y hơi khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn có người của côn luân mà nhìn thấy khuôn mặt dưới cái nón đó chắc chắn sẽ giật mình bởi vì người thanh niên đội nón tre đó rõ ràng là nam cung tiểu ngôn chính là nam cung tiểu ngôn đệ tử thân truyền của cửu bạc trong số thập đại kim tiên từng là người mà hoàng vô thần vô cùng tin tưởng. Vào lúc này, đối với toàn thể người của cung Luân mà nói thì Nam cung Tiểu Ngôn đã chết trận. Nhưng không ai có thể ngờ được y lại có mặt ở Nam Thiên Môn, trở thành một người bán hàng trong không có tiếng tâm. Cũng lúc đó, có một tiểu nhân vật không chú ý tới đám người lạc bắc trời đi. Tiểu thông linh quý linh của Nam Thiên Môn giống như mọi khi đứng trên chỗ trống trong chợ chờ đợi người tu đạo tiếp theo để làm ăn. Tuy nhiên nhìn theo đám người lạc bắc Trong tim y cũng bốc lên ngọn lửa giống hệt như quả trứng hỏa nha. Tới lúc này, y vẫn không biết thân phận thật sự của đám người Lạc Bắc nhưng y biết bọn họ đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của mình. đông Nhan Không thể ngờ được ngươi tìm được số dược liệu này nhanh tới vậy. Trong cái động đá có bố trí trận pháp thiên ngân ở sau tộc Ma Tây, na cổ tác mãn kinh ngạc nhìn đông Nhan mang tới 10 loại linh dược. Cái tham mộc thần đỉnh được đặt trước trận pháp bên trong là một đống những thứ gì đó. Mấy thứ này hơi giống với thiên niên ngân tuyến thảo nhưng dường như mới được hái vẫn còn tươi nguyên. Có một ít đã được luyện chế thành nước thuốc, đang dược. Nhưng thứ này là do nàng dùng những dược liệu để luyện chế hoán sinh cơ và dưỡng tủy sinh huyết. Do có kinh nghiệm trị liệu cho thất hải yêu vương thú, nàng cổ tác mãn đã chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Nàng để đông nhan thay mình chuẩn bị hơn 10 thứ dược liệu còn bản thân cũng đi tìm một số thứ. Trên thực tế... tổng hợp tất cả các loại lại cũng phải hơn trăm những cái khác ta kém hơn lạc bắt nhưng về mặt dược liệu thì ta có thể giúp được đông nhan cười cười nói với na cổ tác mãn lần này ta có được linh tuyền ngọc thạch hơn nữa cũng có trồng một ít dược liệu sau này na cổ tác mãn có thiếu thứ linh dược gì cứ nói với ta có lẽ ta có thể giúp được được bây giờ ta sẽ bắt đầu chế thuốc na cổ tác mãn gật đầu Sau khi kiểm tra dược liệu hoàn toàn chính xác, nạn cũng chẳng nói nhiều, vung tay bắn hai chai nước thuốc vào trong tham mộc thần đỉnh. Sau khi đổ hai chai nước thuốc vào đó, nà cổ tác mãn liền cho mấy thứ linh dược cùng với duyên niên hoa vào trong. Chỉ thấy mấy thức linh dược đó bốc khói trong tham mộc thần đỉnh rồi hòa tan thành dược chất. Một tia hơi nước từ trong nước thuốc màu bạc bay lên nhưng toàn bộ dược chất được bao phủ bởi thứ nước thuốc màu bạc mà không hề tràn ra ngoài. Đây là nước ngân tàm. Đông nhang là bậc thầy trong bậc thầy cho nên chỉ nhìn tính chất của thứ nước thuốc đó cũng lập tức nhận ra nó được điều chế từ một loại ngân tạm trong thập vạn đại sơn. Nó không có công hiệu gì khác, chỉ có hết sức nhẹ, có thể lơ lửng trên đỉnh không để cho dược lực bay hơi. Sở dĩ na cổ tác mãn phải chuẩn bị thứ này rõ ràng là do lần trước. Nên lần này nàng luyện chế hết sức cẩn thận không muốn mất đi một chút dược lực. Theo mỗi loại dược liệu na cổ tác mãn thả vào bên trong. Ngoại trừ lớp ngân dịch vẫn không thay đổi ra, màu sắc nước thuốc bên dưới liên tục thay đổi mang tới cho người ta một thứ cảm giác huyền diệu. Đại ca Trong trân bảo cát của Nam Thiên Môn, thiết cừu đẩy một cánh cửa đồng nhìn Nhan Thọ Sơn đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần mà nói, nhị ca truyền tin về nói hiện tại bốn người đó đang ở trong bộ lạc của tộc Ma Tây. Căn phòng mà Nhan Thọ Sơn ngồi nằm tại đại sảnh phía sau hội đấu giá. Chu vi của nó chỉ có mấy trường. Trên mặt đất là một tấm phù điêu thiên long phun châu. Xung quanh toàn là giá sách, được đặt mấy bộ sách bình thường. Tộc Ma Tây Vừa nghe thấy âm thanh của thiết cừu, nhang thọ sơn đang nhắm mắt lập tức mở ra, nhìn hình xăm trên mặt chúng rất giống với tán tu của những bộ tộc mọi rợ. Ta đã nghe người ta nói ở tộc Ma Tây có người tu đạo với tu vi không hề thấp. Hiện tại chứng tỏ điều đó là đúng. Đám tán tu của mấy bộ tộc Mang Di này cũng đã mạnh lên. định khai tông lập phái đây đêm dài lắm mộng chúng ta xuất phát thôi nói xong nhan thọ sơn liền đứng dậy rồi dậm mạnh lên tấm phù điêu trên sàn nhà trúng ngay hạt châu mà con thiên long đang phun ra ngay lập tức tấm phù điêu đó đưa cả nhan thọ sơn cùng ới cái ghế và thiết cừu chìm xuống dưới phía dưới căn phòng của nhan thọ sơn không ngờ là một cái địa cung còn rộng hơn cả đại sảnh bên trên của trân Bảo cát theo cái sàn nhà màu trắng hạ xuống Vị trí của nhan thọ sơn và thiết cừu ở ngay chính giữa của địa cung. Toàn bộ địa cung rộng ít nhất phải tới trăm trượng, khắp nơi là những cột đá màu xanh và đá vùng. ngẩng đầu nhìn lên trên tới chỗ nhang thọ sơn cũng phải cao tới 50 trượng. Trên vách tường xung quanh địa cung có đầy những vết trạng khiến cho người ta có cảm giác như nơi đây đã trải qua một sự kiến tưởng chừng như có thể sụp đổ. Tuy nhiên trên toàn bộ tường và mặt đất được điêu khắc những cái rãnh, bên trong tản ra ánh sáng của kim loại. Có một chút nằm trên mặt đất, thậm chí kim loại và ngọc thạch còn được khảm thẳng vào đó. Nhìn kỹ thì có thể đoán được đây là di tích của một cái trận phát. Trên vách tường của địa cung còn có một con đường nhìn như cống thoát nước, không biết được thông tới đâu. Nhìn vào bên trong cái ống đó dường như có rất nhiều thông đạo lên trên hoặc xuống dưới không biết đi đâu. Hơn nữa những con đường bên trong cống thoát nước có nhiều chỗ tản ra ánh sáng và hơi thở khiến cho người ta phải giật mình. Có thật nhiều trận pháp ở đó khiến cho người khác không dám tiến vào. Đây là cái thế giới bên dưới lòng đất mà khi đám người Lạc Bắc mới vào trong Nam Thiên Môn, Đông Nhan đã nói với hắn. Bởi vì bên dưới Nam Thiên Môn giống như một cái mê cung với bao nhiêu trận pháp từ thời thượng cổ tập trung lại một chỗ. Một số trận pháp đã hỏng, có cái vẫn còn nguyên. Nhưng không một ai biết khi tiến vào đó sẽ có hậu quả như thế nào. vì vậy mà cho dù người tu đạo thượng cổ đã xây dựng tòa thành này tới bây giờ cũng không dám đi vào đó hiện tại bên trái của địa cung bày đầy những cái giá chồng chất rất nhiều vàng bạc dược liệu tinh thạch thậm chí còn có rất nhiều pháp bảo và bùa chú rõ ràng trân bảo các đã coi cái địa cung này trở thành kho của mình nhan thọ sơn và thiết cừu hạ xuống đây nhan thọ sơn lập tức đi thẳng tới một cái khung sắt sơn đen trên cái giá sắt đó có đặt ba loại ngọc thạch Một loại màu đỏ, một loại màu trắng nhưng pha chút ánh sáng màu lam tối. Còn một loại thù màu đen. Loại đá màu đỏ kia cũng giống hệt với dương nguyên hỏa ngọc mà người thanh niên đã lấy ra. Chúng được cắt thành hình chữ nhật to chừng hai ngón tay, dài khoảng một thước. Tất cả có khoảng chừng hơn một trăm viên. Loại ngọc thạch màu trắng pha lẫn chút ánh sáng màu lam rõ ràng là những băng tin được kết xuất cả vạn năm trong sông băng. Những thứ băng tin này cũng giống với dương nguyên hỏa ngọc. Cho dù người luyện khí có trình độ thô thiện nhất thì cũng có thể luyện chế pháp bảo. Băng tin trên cái kệ có chừng hơn 100 viên. Chương 443, Thủ đoạn của Tán Tu Nam Thiên Môn Còn những viên giống viên thuốc màu đen to bằng nắm tay. Nhìn qua chúng cũng không trắng lắm. Tuy nhiên mấy thứ này, Cho dù là người không có kiến thức nhiều thì cũng có thể nhận ra nó là phân của dị thú hỏa giao quy ở sa mạc có tên là hỏa giao hoàng. Hỏa giao quy thích ăn nhất là thứ buồn trong các khoáng mạch dưới lòng đất. Vì vậy mà thứ phân của chúng so với hắc giao bình thường cứng hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu hòa chúng ra rồi mây áo thì cho dù phi kiếm bình thường cũng không thể chém được. Chúng là một trong những thứ vật liệu để luyện chế pháp y. Chỉ thấy nhan thọ sơn lấy ra hơn 50 viên hỏa ngọc. Bằng tinh và 30 viên thuốc rồi đi tới một khoảng đất trống bên cạnh cái giá. Trên khoảng đất trống có đặt một thứ gì đó ngâm đen. Khi tới gần có thể thấy nó có hình dạng giống như con cua nhưng được làm bằng sắt. Giữa cái thứ đó rộng chừng một trượng, nhìn giống như cái mai cua, bên trong có một cái ghế ngồi màu đen. Trên tay vịn của cái ghế được khảm vài viên bảo thạch có màu sắc khác nhau. Còn bên dưới cái xác của con cua đó là sáu cái chân dài. Trên cái thứ đó... Ngoài trừ ở giữa ra thì xung quanh cái ghế hoàn toàn bóng loáng. Những chỗ khác phủ kín bởi những cái gai sắt khiến cho toàn thể nó nhìn có chút gì đó âm trầm. Mà hiện tại nó hết sức hợp với khí tức âm trầm của nhan thọ sơn. Nhan thọ sơn đi thẳng tới cái thứ đó rồi ngồi lên ghế. Từ xa nhìn lại, y chỉ lộ ra một nửa người mà thôi. Không biết y khởi động cái cơ quan nào nhưng chỉ nghe một tiếng động vang lên, trước mặt lập tức xuất hiện ba cái lỗ thủng. y lập tức đưa tay đút hai viên dương nguyên hỏa ngọc vào trong đó răng rắc răng rắc sau khi cho hai viên hỏa ngọc vào đó toàn bộ cái vật bằng sắt đó lập tức vang lên những âm thanh sắt thép va chạm rồi một tiếng chấn động vang lên sáu cái chân của nó lập tức đứng thẳng dậy từ xa nhìn lại người ta không còn thấy nó giống con cua nữa mà biến thành một con nhện màu đen con tri chu màu đen khổng lồ này cũng giống như thái lam thần cơ của cung luân Nhưng Thái Lam thần cơ của công Luân sử dụng chân nguyên của con người để khởi động trận pháp rồi khống chế nó giết địch. Nhưng công nhận khổng lồ này lại sử dụng hỏa nguyên trong hỏa ngọc để điều khiển. Nhan Thọ Sơn lập tức nhét toàn bộ hỏa ngọc, băng tinh và hỏa giao hoàng vào trong ba cái lỗ. Cùng lúc đó, Thiết Cừu cũng đi tới vài cái kệ bắt đầu nhặt lấy mấy thứ cho vào trong túi da sau lưng mình rồi sau đó lại đeo vào tay một bộ vuốt sắc bén. Đi! Thấy Thiết Cừu đeo bộ vuốt đó xong. Nhan thọ sơn quát khẽ một tiếng. Âm âm. Con nhện sáu chân lập tức xe người chạy vào bên trong cái ống nước kia. Trong nháy mắt khi con nhện sắt bắt đầu hoạt động, thiết cừu cũng nhảy lên cao tới mấy chục trượng rồi rơi lên lưng của nó. Âm âm. Con nhện khổng lồ chạy như điên bên trong thông đạo. Trong cơ thể của nó vang lên những tiếng ma sát đồng thời bên dưới phun ra từng luồng hơi nóng. Tốc độ của nó so với người tu đạo ngự không cũng không kém hơn bao nhiêu. Sau khi chạy được một lúc, trước mặt lập tức xuất hiện một vần ánh sáng. Con nhện khổng lồ liền lao thẳng vào trong vần sáng đó thì không ngờ đối diện là một cái vách đá. Từ sườn nam của vách núi đó nhìn lại có thể thấy được chướng khí màu đỏ bao phủ nam thiên môn một cách rõ ràng. Không ngờ con đường đó lại là một cái thông đạo xuất cốc bí ẩn khác, ngoài 12 cái thông đạo kia ra. Khi con nhện khổng lồ lao tới, sáu cái chân của nó lập tức đâm vào vách núi mà bỏ chạy. Mặc dù hơi sốc nhưng tốc độ của nó phải nói là kinh người. Tộc Ma Tây tập trung tại dạ Tây Phổ Lạc, nằm trên một trong hai ngọn núi cao thấp. Sơn trại của tộc Ma Tây được xây dựng dựa lưng vào núi, đối diện với một hồ nước. Một người đàn ông có gương mặt xương xương. Đứng trên ngọn núi đối diện với dạ Tây Phổ Lạc quan sát toàn bộ sơn trại. Người đàn ông đó chính là nhị đương gia của Trân Bảo Cát, Vũ Mạc Thạch. Vào lúc này, Y cũng không mặc bộ trang phục khi còn ở trong các mà mặc một bộ pháp y màu vàng tối. Trong tay của y có một con dị trùng nhìn giống như châu chấu. Toàn thân của nó phủ đầy những hoa văn màu vàng. Đột nhiên, mặt đất và núi đá sau lưng y rung chuyển vang lên những tiếng động ầm ầm. Đại ca tới rồi. Vũ mặt thạch chớp mắt, xoay người chỉ ấy một cái bóng đen từ trong núi rừng lao ra. Hiện tại bọn họ đang ở trong cái sơn trại đằng kia. Khi nhan thọ sơn điều khiển tinh kim cự chu từ trong núi rừng đi ra, nhìn nó nặng nề nhưng lại hết sức linh hoạt khiến cho người ta có cảm giác kỳ quái. Mà nhan thọ sơn đang ngồi trên con nhện với nét mặt đầy tham lam, cơ bản không còn giống vị đại đương gia hiền lành của Trân Bảo Cát. Có thể nói gương mặt của y lúc này hoàn toàn giống với đám mã tặc hung ác. Đang ở đó, vũ mặt thạch gật đầu, chỉ tay, ở ngay sau trại. Tu vi của mấy kẻ đó chắc chắn không tầm thường lại có pháp bảo hoàng sa thần đao. Nếu như để chúng phát hiện trước thì chúng ta chắc chắn sẽ bị giết chết. Ánh mắt của nhan thọ sơn đầy sự âm độc, tam đệ. Ngươi ra tay trước. Đám tu vi thấp kém bên người đừng có giết, tránh mùi máu tanh làm cho người bên trong phát hiện. Được. Một tia sáng lóe lên trong mắt thiết cưu. Y cười lạnh một tiếng rồi vung tay xé rách chiếc áo khoác của mình để lộ bên trong là một bộ trang phục màu đỏ sậm, nhìn như bằng da nhưng lại mỏng hơn giáp da nhiều. Trên lưng Y có một đôi cánh mỏng như cánh ve, dài chừng một trượng. Bộ trang phục có hai cái cánh đó cũng không tản ra pháp lực dao động. Khi hai cái cánh vươn ra, thiết cừu liền cột cái túi da và trước ngực rồi đạp mạnh một cái. Toàn thân tinh kim cự chu rung chuyển rồi thiết cừu tự như một con chim lớn lao thẳng xuống phía tộc Ma Tây. Bộ trang phục đó không biết được làm bằng thứ chất liệu gì nhưng tốc độ phi hành của thiết cừu cực nhanh chẳng khác nào loại chim bay trên trời. Ngay cả tiếng gió rít cũng không có. Khi thiết cừu nhảy khỏi tinh kim cự chu, vũ mạc thạch lại vọt lên đó. Cùng lúc, nhan thọ sơn nhấn vào một viên bảo thạch trên tay ghế. Trên lưng của tinh kim cự chu liền mở ra một cái lỗ nhỏ rồi phun ra một thứ chất dịch đặc sánh màu đen. Thứ chất keo đó càng lúc càng to rồi như một cái bọc nước. Bên trong chứa đầy hơi nóng khiến cho tinh kim cự chu bay lên. Phần giáp dày phía đuôi của tinh kim cự chu cũng phun ra một dòng khí thổi nó từ từ bay xuống sơn trại của tộc Ma Tây. Cùng với lúc bay xuống dưới, nhang thọ sơn lại móc ra một cái bình lưu ly màu trắng, trong đó có chứa những hạt châu nhỏ màu trắng như trứng cá nhưng liên tục tản ra những làn sương trắng. Vừa mới bay ra khỏi bình, chưa tới một lúc, một làn sương mù đã bao phủ toàn bộ tinh kim cự cùng cùng với thiết cựu đang phi hành phía trước. Nhan thọ sơn sử dụng mấy thứ này không hề có lấy một chút pháp lực dao động. Cho dù là người tu đạo đứng từ xa nhìn thì cũng chỉ thấy có một làn sương mù đang trôi về phía sườn núi. Mà trong thập vạn đại sơn, sương mù hết sức bình thường, khó làm cho người ta liên tưởng. Tuy nhiên nhan thọ sơn cảm giác vẫn chưa đủ lại lấy một cái bình ngọc màu đen giống như một cái hồ lô dưới ghế ngồi ra rồi đổ lấy một thứ chất bột màu đen vải ra không trung. Thứ bột đen đó được vải ra nhưng chóng tản đi. tạo thành những làn mưa bùi nhẹ nhẹ trong không trung trong thời tiết mưa dầm thế này một đám mây bay tới không hề gây ra sự chú ý được rồi bọn chúng không phát hiện khi đám mây màu trắng tới cách sơn trại của tộc ma tây chừng trăm trượng thiết cừu đang phi hành chợt nhướng mày nhanh chóng cầm lấy cái túi da rồi móc một hạt châu màu hồng to bằng quả trứng chim bồ câu y nhanh chóng ném nó xuống dưới hạt châu đó có mặt ngoài bóng loáng nhìn như một hạt lưu ly Tuy nhiên khi nó va chạm lập tức vỡ nát. Bên trong như chảy ra vô số chất lỏng màu hồng, tuy nhiên trong nháy mắt chúng biến mất, hóa thành thể khí vô hình. Sau khi ném hạt châu đó xong, thiết cừu lập tức móc từ trong cái túi da ra một viên ngọc sang hồ trắng có đầy những cái lỗ, cao tới một thước. Đồng thời tay phải của y cũng lấy ra một cái trống rồi lắc nhẹ. Hai tiếng thùng thùng vang lên. Trên viên ngọc như sang hô đó đột nhiên tản ra vô số những dòng khí mà mắt thường khó có thể nhìn thấy được. Bên trong những dòng khí vô hình đó có những con sâu nhỏ đồng loạt bay xuống. Sau đó, thiết cường nhẹ nhàng hạ xuống trên tinh kim cự chu. Nhan thọ sơn cũng lấy ra chừng 72 lá cờ nhỏ. Chương 444, Kim Thân Hình dạng của những lá cờ đó hết sức bình thường nhưng chỉ to bằng một ngón tay. Cột cờ có màu đen, lá cờ hình tam giác. Tuy nhiên màu sắc và hoa văn của mỗi lá cờ lại hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, hình ảnh những loại bùa và hoa văn trên đó như từ rất xa xưa, hoàn toàn khác với những ký hiệu bây giờ cho ấy nó là một thứ pháp khí từ thời cổ. Sau khi lấy ra 72 lá cờ đó, nhan thọ sơn lại cẩn thận móc ra một viên ngọc thạch gần như trong suốt có màu vàng. Viên ngọc thạch đó to bằng hai bàn tay, hình chữ nhật. Bốn mặt xung quanh của nó đầy những phù điêu huyền ảo. Nhưng ở giữa lại bóng loáng như gương. Nhìn thấy dòng khí từ trong viên ngọc thạch sang hô của thiết cừu tràn ra, nhan thọ sơn mới nhặt từ trong 72 lá cờ ra bốn lá cờ có màu đỏ tía, vàng, xanh, lam mà phóng xuống. Lần này, nhan thọ sơn lại sử dụng chân nguyên. Chỉ thấy bốn lá cờ hóa thành bốn tia sáng lao xuống bốn góc trong sơn trại của tộc Ma Tây rồi chui xuống đất. Khi bốn lá cờ nhỏ bay xuống, viên ngọc thạch trong suốt trên tay y cũng xuất hiện rất nhiều những điểm sáng. Nhan thọ sơn lập tức điều khiển từng lá cờ nhỏ bay tới cắm vào những điểm sáng đó. Chỉ thấy những lá cờ sau khi cắm lên viên ngọc thạch lập tức biến mất như bị nó hút đi. Mà đồng thời với mỗi lá cờ biến mất. Trên bề mặt của viên ngọc thạch cũng bắn ra một tia sáng như tia nắng vào một vị trí trong sơn trại rồi biến mất vào lòng đất. Na cổ tác mãn. Với thứ dược dịch này của ngươi có lẽ người bị hút hết khí huyết cũng có thể cứu được. Trong động đá bố trí trận pháp, có một đóa hoa mạng đà la màu đỏ lơ lửng. Bên trong đóa hoa đó chính là tiểu trà và tiểu ô cầu. Thứ nước thuốc trong thăm mộc thần đỉnh đã được điều chế xong. dược chất bên dưới lớp chất lỏng cũng đã biến thành màu vàng nhìn chẳng khác nào nước. Mỗi giọt của nó vô cùng nặng. Đông nhang lấy ra một cây ngân châm rồi điểm nhẹ về phía trước. khi rút ra, trong động đã lập tức tràn ngập một mùi thuốc rất nồng. Sau khi ngửi thấy mùi thuốc đó, Đông nhang liền nói vậy. Chẳng qua ta có tham mộc thần đỉnh nâng cao dược lực. Nếu không có nó, ta đã giao mấy thứ thuốc này cho ngươi luyện chế. mà chắc chắn rằng sau khi luyện chế xong nó còn mạnh hơn cả ta. Na cổ tác mãn nhìn đông nhan nói, luận thật chế thuốc cứu người không ai có thể sánh được với ngươi và phụ thân của ngươi. Đông nhan lắc đầu, cái này thì chưa chắc. Phụ thân của ta có nói trong sắc lạc tông có mấy vị thượng sư với trình độ không kém người. Chưa tận mắt thấy không biết thật hay giả. Sau khi nói xong, tác mãn quay đầu nhìn lạc bắc nói, với số nước thuốc này. Nếu không có gì bất ngờ thì cũng đủ để cứu tiểu trà và tiểu ô cầu. Có điều để đi tìm lại đủ số dược liệu này cũng không phải dễ. Vì để bảo đảm, ta chuẩn bị rút ma huyết từ trong cơ thể của tiểu trà, bảo đảm cho nàng được an toàn. Ngươi thấy thế nào? Ta cũng thấy như vậy là chắc chắn nhất. Lạc bắt nhíu mày, cũng không dám khẳng định, nàng bị u minh ma huyết xâm nhập quá lâu, chỉ sợ khí huyết trong người đã hóa hết thành u minh ma huyết. Hơn nữa. Đối với ta, nàng ấy còn quan trọng hơn cả tiểu ô cầu. Mặc dù ta đều hy vọng nàng và tiểu ô cầu nhanh chóng thay đổi, nhưng nếu phải lựa chọn, ta quyết định cho nàng ấy tỉnh lại trước. Nếu cứu xong tiểu trà, nếu nước thuốc không đủ, ta sẽ từ từ tìm kiếm những thứ dược liệu này rồi cứu tiểu ô cầu cũng được. Nếu hiện tại phong ấn cùng với tiểu trà là ta vậy ngươi sẽ cứu người nào trước? Thái thúc nhìn thấy lạc bắt nhíu mày lo lắng, Đồng thời khi nghe hắn nói vậy, nàng chợt nảy sinh ý nghĩ đó. Nhưng thái thúc lập tức tự mắng mình, thái thúc. Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Nếu vậy chúng ta sẽ thử. Tác mãn cũng không có ý tưởng nào khác. Sau khi gật đầu với lạc bắc, nàng vung cây đoạn trượng lên. Từng dòng ánh sáng màu lục như dòng nước lập tức tưới lên sáu quả cầu thủy tinh màu vàng trên sáu cây cột đá. Khi sáu quả cầu bay lên, tản ra ánh sáng nhàn nhạt. toàn bộ trận pháp thiên ngân cũng bắt đầu khởi động. Một dòng thiên ngân từ dưới đất lập tức chảy ra tạo thành một dòng suối bạc hội tụ trong những cái rãnh của trận pháp khiến cho toàn bộ động đã được phủ đầy ánh sáng màu bạc. Sao lại thế này? Nhưng đúng vào lúc này, Lạc Bắc chợt cảm nhận được trong cơ thể có cảm giác ngon ngọt. Say say Cái cảm giác đó giống như người thường bị bệnh nặng, khí huyết phù lên. Từ khi Lạc Bắc tới La Phù, Bắt đầu tu đạo cũng không còn bị chuyện này nữa. Lạc Bắc kinh hãi nhưng cũng thấy đám người na cổ tác mãn, đông nhan nạp lan nhược tuyết và thái thúc đều biến sắc loạn troạn như muốn ngã. Lạc Bắc chưa kịp có suy nghĩ thì cảm nhận được có rất nhiều thứ gì đó nho nhỏ rơi xuống da thịt của mình. Những thứ đó như có sức sống, ngọt ngoậy như mấy con sâu định chui vào trong thân thể của Lạc Bắc. Mấy thứ này quá nhỏ khiến cho mắt thường khó có thể thấy được. Lại thêm chúng mỏng manh như sương mù có thể thấm vào trong thân thể Ngay khi Lạc Bắc cảm nhận được mấy thứ đó bám vào da thịt thì toàn bộ vùng ngực của hắn đã cứng đờ Là cổ trùng Lạc Bắc lập tức hiểu ra rằng vô tình hiếp phải rất nhiều cái thứ này Mà chúng thật sự là vật sống Chẳng cần phải nội thị, Lạc Bắc có thể cảm nhận được chúng đều là cổ trùng, có thể chạy trong người Ma dụ hoa độc Thực ngọc cổ trùng Có người lén ra tay với chúng ta. Cùng lúc đó, sắc mặt của Đông Nhan sầm xuống, lấy trong người ra hai cái bình ngọc nhanh chóng đổ hai viên mà nuốt. Sau khi nuốt hai viên đang dược, Đông Nhan lập tức trở lại bình thường đồng thời lập tức đổ ra mấy viên đang dược đưa cho đám người Lạc Bắc và Thái Thúc. Nuốt hai viên đang dược của Đông Nhan vào miệng, Lạc Bắc lập tức cảm nhận được có hai dòng khí tản ra chấn động toàn thân rồi sau đó cảm giác mệt mỏi biến mất. Đám cổ trùng chui vào trong người cũng bị giết chết. Đột nhiên, toàn bộ trời đất trung chuyển, ánh sáng trong trận pháp thiên ngân cũng chớp sáng liên tục. Không ổn. na cổ tác mạn biến sắc, vùng cây đoạn trượng trong tay lên. Ánh sáng từ sáu quả cầu thủy tinh lập tức biến mất. Ngay cả thiên ngân cũng thấm xuống lòng đất khiến cho trận pháp ngừng lại. Cùng lúc đó, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt của lạc bắc. Tiểu trà và tiểu ô cầu trong trận pháp lập tức hóa thành một tia sáng mà chui vào mi tâm của hắn. Thái thúc. Các ngươi không cần phải ra ngoài. Sau âm thanh đó, lạc bắt như một tia chớp từ trong động đá vôi sông ra ngoài. Âm âm. Trong lúc mặt đất tộc Ma Tây rung chuyển, kim tinh cự chu hạ xuống. Lúc này, toàn bộ sơn trại của tộc Ma Tây vốn hết sức náo nhiệt đã trở nên yên tĩnh. Tất cả người trong tộc Ma Tây đều ngủ say. Những cây cờ nhỏ trong tay nhang thọ sơn đều đã biến mất trên viên ngọc thạch màu vàng. Chỉ thấy 72 điểm sáng trên viên ngọc thạch của y vẫn lấp lánh như những vì sao trên trời. Mà vào lúc này, nguyên khí trong trời đất tại tộc Ma Tây cũng trở nên hỗn loạn chẳng khác nào Nam thiên môn. Được rồi. Ngoài trừ mấy người kia ra, trong cái tộc này không còn cao thủ nào khác. Kim Tinh Cự Chu hạ xuống sơn trại, Nhàn Thọ Sơn lập tức quay sang nói với Vũ Mạc Thạch, nhị đệ. Lập tức lôi mấy người đó ra. Được. Trong lúc này Ánh mắt cũ Vũ Mạc Thạch tràn ngập một sự hưng phấn và hồi hộp. Trước đây, mặc dù y đã làm nhiều chuyện như thế này nhưng khi nhảy từ trên kim tinh cự chu xuống, y vẫn có chút cứng người. Bởi vì y biết tu vi của mấy người trong sơn trại hơn xa so với những người bọn họ ra tay trước đây. Nếu trước khi trận pháp bố trí xong mà bị phát hiện thì kết quả của họ sẽ vô cùng thê thảm. Nhưng hiện tại, Nhan Thọ Sơn đã bố trí xong trận pháp nên đối với bọn chúng coi như đã thành công một nửa. không hề có lấy một chút chần chừ sau khi gật đầu vũ mạc thạch liền vương tay, thả con châu chấu của y ra a nhưng đúng vào lúc này từ một nơi cách kim tinh cự chu khoảng ba bốn trượng thiết cựu đang quan sát toàn bộ sơn trại đột nhiên ngẩng đầu lên một bóng người từ trong một cái tòa nhà ở phía cuối sơn trại nhảy ra người này tu luyện pháp quyết thân thể thành thánh ngay cả ma dụ hoa độc và thực ngọc cổ trùng cũng không ảnh hưởng tới hắn Đồng tử của Vũ Mạc Thạch và Nhan Thọ Sơn đều co lại. Đi! Vũ Mạc Thạch thả con châu chấu trong tay đồng thời bắn ra một làn sương màu hồng. Rồi lao về phía cái bóng người kia. Thứ khói độc này, ngoại trừ dạ ma thiên ra không một ai biết cách giải độc. Nếu nó thấm vào thân thể, hoàn toàn dung hợp với chân nguyên thì cho dù là người tu đạo có tu viên nguyên anh đại thành. Nguyên Anh cũng bị trúng độc. Cho dù vứt bỏ thân thể cũng không được. Mặc dù không biết thân phận của Đông Nhan, nhưng hai người Nhan Thọ Sơn và Vũ Mạc Thạch cũng đoán nàng có quan hệ với Dạ Ma Thiên. Càng làm cho hai người kinh hãi đó là người thanh niên kia không ngờ lại chính là Thất Hải Yêu Vương Lạc Bắc. Na cổ Tác mãn không biết nhiều chuyện trong giới tu đạo, nhưng Nhan Thọ Sơn và Vũ Mạc Thạch lại biết rất rõ. Gần như trong lòng tất cả những người tu đạo thì Thập Đại Kim Tiên là những nhân vật tối cao. Nhưng hiện tại thanh danh của Lạc Bắc còn vượt qua cả Thập Đại Kim Tiên. Nếu như biết trước thân phận của hắn thì cho dù có cho nhan thọ sơn một trăm lá gan, y cũng không dám có ý nghĩ ra tay với hắn. Ngay cả Côn Luân cũng không thể giết được Lạc Bắc vậy mà không ngờ y còn ra tay, lại còn định giết hắn đoạt lấy pháp bảo. Lạc Bắc! Ngươi hãy thả chúng ra đi! Sau khi thả hủ thần Bích Yên vào người chúng, Đông Nhan liền nói với Lạc Bắc. Lạc Bắc gật đầu để Nhan Thọ Sơn và Vũ Mạc Thạch xuống. Nhan Thọ Sơn đau khổ giơ lên viên ngọc thạch màu vàng nhạt trong tay. Một làn ánh sáng từ viên ngọc thạch tản ra lập tức hóa thành những lá cờ. Cùng lúc đó, Vũ Mạc Thạch cũng bắt đầu vung tay bắn ra từng làn khói thuốc màu xám. Đùng nói là chúng phải hủ thần Bích Yên của Đông Nhan khiến cho sự sống nằm trong tay nàng. Chỉ với thân phận của Lạc Bắc cũng đủ khiến cho Nhan Thọ Sơn và Vũ Mạc thạch sợ chết khiếp. Đây là pháp bảo trận độ. Dường như nó là một thứ pháp khí thời thượng cổ. Không ngờ có thể bày được một cái trận pháp nhanh như vậy. Hai người này một người có tu vi kim đang hậu kỳ còn một người là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Sau khi 72 lá cờ xuất hiện, Lạc Bắc liền cảm nhận được nguyên khí trong trời đất trở lại bình thường. Căn cứ vào pháp lực dao động của hai người, Lạc Bắc có thể cảm giác được, Nhan Thọ Sơn đã đạt tới Nguyên Anh Sơ Kỳ, còn Vũ Mạc Thạch cũng đã tới Kim Đăng Hậu Kỳ. Cả hai người so với đám người Kim Đăng Hậu Kỳ phổ biến trong Nam Thiên Môn hoàn toàn cách biệt. Chết rồi! Cùng lúc đó Lạc Bắc cũng cảm nhận được thiết cừu nằm ngất trên mặt đất đã hoàn toàn suy kiệt, sức sống biến mất. Vốn thương thế của thiết cừu mặc dù nặng nhưng cũng không tới mức trí mạng. hiện tại khí huyết đột nhiên suy kiệt mà chết đó là do y đã nuốt viên đang dược màu đỏ rồi tới bây giờ bị tác dụng phụ với tác dụng phụ đó bình thường thiết cừu có thể chịu dược nhưng hiện tại do bị thương nặng mà nứt đi nên y không chịu nổi tự tìm cái chết thì đừng mong sống đông nhan lạnh lùng liếc mắt nhìn cái xác của thiết cừu rồi giơ tay lên bắn ra hai tia sáng đen vào mi tâm của nhan thọ sơn và vũ mạc thạch hai tia sáng đen vừa mới chui vào chân nguyên trong người nhan thọ sơn và vũ mạc thạch như ngưng lại không thể sử dụng tới một chút chân nguyên lạc bắc ngươi không cần phải xử lý hai tên này vội nhanh chóng đi vào thôi đúng lúc này na nà cổ tác mãn đột nhiên xuất hiện vội vàng nói với đám người lạc bắc lạc bắc giật mình na cổ tác mãn có chuyện gì vậy nước thuốc mà ta luyện chế trong thăm mộc thần đỉnh bị nhiễm ma dụ hoa độc của chúng nên dược tính thay đổi mặc dù ta đã thêm mấy vị đan dược đẩy hoa dụ ma độc ra ngoài nhưng chỉ có thể giữ được cho nó không thay đổi trong nửa canh giờ sau nửa canh giờ nước thuốc sẽ mất tác dụng phải lập tức sử dụng thiên ngân pháp trận nếu không thì không kịp lạc bắt ngươi đi vào trước đông nhang biến sắc bắn ra một hạt châu trong suốt trong nháy mắt nó hóa thành một làn khói nhẹ bao phủ cả sơn trại người của tộc ma tây Ngoài trừ na cổ tác mãn ra thì đều là người thường Hiện tại bọn họ được vũ mạc thạch sử dụng giải dược khiến cho tỉnh lại. Nếu để cho họ nhìn thấy tinh kim cự chu chắc chắn sẽ vô cùng khiếp sợ. Lúc này, không có thời gian xử lý nên đông nhang bắn ra hạt châu trong suốt đó để bọn họ ngủ say một đêm. Sau khi thu dọn xong sẽ không làm cho cuộc sống của họ thay đổi. Lạc Bắc cũng chẳng hề do dự. Hắn vừa mới cử động chân nguyên cũng tuôn ra cuốn lấy nhang thọ sơn. vũ mạc thạch và cái xác của thiết cừu vào trong động đá chỉ để lại tinh kim cự chu nằm đó lạc bắc vừa mới tiến vào trong động đá nà cổ tác mãn lập tức vung pháp trượng bắn ra một vần ánh sáng màu lục vào trong sáu quả thủy tinh cầu một tia sáng màu hồng từ trong tay lạc bắc cũng lao ra rồi đóa hoa mạng đà la lại một lần nữa lơ lửng trong trận pháp thiên ngân không ngờ trong cơ thể của hắn lại phong ấn hai thứ ma vật như vậy Không biết hắn dùng pháp thuật gì mà có thể phong ấn ma vật trong cơ thể. Bọn họ định lợi dụng trận pháp này để luyện hóa ma vật. Không ngờ ta lại nghĩ bọn họ là tán tu. Đúng là có mắt như mù. Đáng chết, lúc này, tâm của nhan thọ sơn như đã chết, không còn suy nghĩ gì nữa. Nhìn thấy trận pháp thiên ngân khởi động rồi lại thấy được tiểu trà và tiểu ô cầu được phong ấn trong cơ thể của lạc bắc. cái pháp thuật kỳ diệu như thế khiến cho tâm trạng của y lúc này không thể diễn ta bằng lời hai người các ngươi ngoan ngoãn ở đó cho ta nếu còn làm gì nữa hoặc không cứu được tiểu trà ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết đông nhan không để ý tới lúc này nhan thọ sơn và vũ mạc thạch đang suy nghĩ gì khi tiến vào liếc nhìn qua nước thuốc trong tham mộc thần đỉnh liền nói một câu như vậy vốn nhan thọ sơn và vũ mạc thạch đã nghĩ rằng lần này chắc chắn phải chết Tâm tính của người tu đạo so với người thường cứng trắng hơn nhiều. Cái chết thật ra còn không sợ bằng tu vi và thần thông của Lạc Bắc. Nhưng câu nói của Đông Nhan khiến cho cả hai người sợ tới mức mặt mũi trắng bệt, cảm tưởng gần như đái ra quần. Cái chết không đáng sợ. Cho dù thế nào thì chết vẫn là chết. Nhan Thọ Sơn và Vũ Mạc Thạch có nghe nói một người tu đạo giết chết một vị bằng hữu của dạ ma thiên. Kết quả khi dạ ma thiên bắt được người đó liền cắt đầu y rồi gắn vào thân của một con lợn cái khiến cho y biến thành đầu người thân động vật mà không thể chết được. Sự tra tấn như vậy đúng là không ai có thể chịu nổi. Na cổ tác mãn dốc hết sức điều khiển trận pháp thiên ngân. Trong chốc lát, toàn bộ cái động lóe lên ánh sáng màu bạc. Thiên ngân trong trận pháp cũng trào lên tạo thành một vần ánh sáng màu bạc bao phủ đóa hoa mạng Đà La. Việc này không thể chậm được. Lạc Bắc Ngươi giải phong ấn đi. Thấy trận pháp thiên ngân đã khởi động xong, nà cổ tác mãn hít một hơi thật sâu rồi nói với Lạc Bắc. Được. Lạc Bắc tập trung tinh thần, tâm niệm hơi động, những bông tuyết bao phủ tiểu trà và tiểu ô cầu lập tức vỡ vụn khiến cho một làn huyết khí tràn ra. Trong nháy mắt khi những bông tuyết màu đỏ vỡ vụn, vô số những tia sáng bạc lập tức tràn về phía tiểu trà và tiểu ô cầu. Na cổ tác mãn biết tiểu trà và tiểu ô cầu khác với thất hải yêu vương thú. Không bị Lạc Bắc khống chế cho nên điều khiển trận pháp càng thêm cẩn thận. Trong trận pháp thiên ngân, khi toàn bộ những bông tuyết màu đỏ bao quanh tiểu trà và tiểu ô cầu vỡ nát, cả hai như vừa tỉnh lại trong giấc mộng. Nhưng gần như đồng thời, tiểu trà cũng nhìn thấy vô số những tia sáng bạc vọt tới. Nhìn thấy Lạc Bắc đang đứng bên ngoài trận, nàng lập tức sợ hãi hét lên, Lạc Bắc. Ngươi định làm gì? Trong tiếng hét của mình, Tiểu Trà sử dụng huyết trì trên đỉnh đầu hóa thành ánh sáng màu hồng bao phủ mình và Tiểu ô Cầu định ngăn cản Thiên Ngân đang vọt tới. Nhưng vào lúc này, sau khi trải qua trận chiến với bốn vị Pháp vương của Hoa giáo, Tiểu Trà và Tiểu ô Cầu đã mất hơn nửa lực lượng. Hơn nữa, Thiên Ngân vốn là thứ khắc tinh của U Minh Ma Huyết. Nên khi cả hai va chạm vào nhau, U Minh Ma Huyết lập tức biến thành thể rắn. Chỉ trong chốc lát, tầng tầng lớp lớp bạc bám vào bên ngoài. Ánh sáng màu hồng xung quanh tiểu trà và tiểu ô cầu biến thành màu bạc. Thân thể của cả hai cũng cứng đờ, chỉ còn lại nét mặt đầy kinh hãi của tiểu trà. Thoáng cái, gương mặt đầy ma tính của tiểu trà cũng trở nên sáng bóng màu bạc. Ta muốn cứu ngươi về. Lạc bắt nhìn tiểu trà từ từ biến thành một bức tượng bằng bạc mà thầm trả lời câu hỏi của nàng.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 Lạc Bắc nhìn tiểu trà từ từ biến thành một bức tượng bằng bạc mà thầm trả lời câu hỏi của nàng. Chương 446, Ngân châm vỡ, đây là tiểu trà đã nuốt huyết xá lợi rồi diệt đại tự tại cung. Lạc Bắc định hóa giải ma huyết giúp nàng trở lại bình thường. Nhan Thọ Sơn và Vũ Mạc Thạch còn có thiết cừu đều là tán tu. Hơn nữa, Trước kia ba người chỉ ở tầng lớp thấp nhất của Nam Thiên Môn, sau đó nhờ may mắn, nhìn thấy một vị tán tu nguyên anh kỳ giao đấu với người khác tại Nam Thiên Môn rồi trọng thương. Ba người mạo hiểm ra tay giết chết vị tán tu đó nên được rất nhiều thứ. Bọn họ âm thầm kinh doanh ở Nam Thiên Môn trong mấy chục năm mở được Trân Bảo Cát. Hôm nay có được tu vi như vậy và rất nhiều pháp bảo. Nhưng khác với người tu đạo của huyền môn chính đạo. Nhưng người tu đạo bị nhan thọ sơn và vũ mạc thạch phục kích trước đây nhiều lắm chẳng qua là Nguyên Anh Sơ Kỳ, cơ bản không gặp người nào cao hơn. Có thể nói, bọn họ gặp không biết bao nhiêu là những kẻ tu đạo ở Nam Thiên Môn nhưng đối với sự hiểu biết về những nhân vật đứng đầu trong huyền môn chính đạo thì kém hơn đám đệ tử chính phái nhiều. Hơn nữa, những pháp quyết mà họ lấy được ở Nam Thiên Môn nhiều lắm chỉ là pháp quyết hạng 2, cơ bản không thể sánh với những pháp quyết như đạo tàn chân nguyên diệu yếu. thất xảo di thiên đại pháp hay tỉnh niệm thông minh quyết. Cho nên mặc dù tu vi của nhan thọ sơn tới nguyên anh sơ kỳ nhưng pháp thuật của y không thể sánh được với những pháp thuật hàng đầu. Cho nên vào lúc này, chứng kiến tình cảnh trước mặt, nhan thọ sơn và vũ mạc thạch thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đứng sau đám người đông nhang và lạc bắc, cả hai chẳng khác nào hai con kiến nhỏ bé. Trước tiên rút hết u minh ma huyết trong huyết trì trước. Vào lúc này, Sau khi bao phủ toàn bộ tiểu trà bằng một lớp bạc, cơ bản không thể nhìn thấy rõ tình cảnh của nàng. Do hiện giờ, nước thuốc chỉ còn nửa canh giờ sẽ mất đi hiệu lực cho nên na cổ tác mãn không dám lãng phí thời gian. Nàng vung tay vẽ một cái, 12 cột sáng trong trận pháp lập tức trồi lên thả ra 12 cây thiên thần ngân châm. 12 cây thiên thần ngân châm xuất hiện, dưới sự điều khiển của nàng, chúng lập tức tạo thành trận thế, lơ lửng trên quả cầu màu bạc. Một sợi chỉ bạc được hút ra khỏi quả cầu, xuyên thấu 12 cây ngân châm nhìn như đang rút một sợi tơ tầm từ cái kén. Hiện tại huyết trị đã bị thiên ngân hoàn toàn thẩm thấu. Na cổ tác mãn muốn rút sợi, trước tiên loại bỏ huyết trị để quan sát tiểu trà cho rõ. Thời gian có lẽ là đủ. Lần trước hút u minh mà huyết trong cơ thể thất hải yêu vương thú ước chừng nửa canh giờ. Nhưng mặc dù ma huyết trong huyết trì ngưng động hơn trong cơ thể thất hại yêu vương thú nhưng thể tích lại không nhiều bằng. Vì vậy mà chỉ trong mấy tuần hương, cái kén màu bạc bao quanh tiểu trà đã được trút hết. Chỉ thấy 12 cây thiên thần ngân châm tản ra ánh sáng màu hồng, còn tiểu trà và tiểu ô cầu thì bám đầy thiên ngân. Bắt đầu có chất lỏng thiên ngân chảy ra từ cả hai. Có thiên ngân thẩm thấu chứng tỏ cơ thể của cả hai đã bị thiên ngân bao phủ hoàn toàn. Toàn bộ khí huyết và u minh ma huyết đã bị thiên ngân đóng băng. Bây giờ có thể dùng thiên thần ngân châm để hút u minh ma huyết. Na Cổ Tác mãn không để lãng phí một chút thời gian nào. Một sợi chỉ bạc còn nhỏ hơn cả sợi tơ từ người tiểu trà chay ra, xuyên thấu đỉnh của 12 cây ngân châm. Từng dọc thiên ngân lại theo 12 cây ngân châm rơi xuống những cái rảnh ở trong trận. Lạc bắt nhìn tiểu trà không chấp mắt. Trước kia cho dù gặp phải lúc đấu phép sống chết, Lạc Bắc vẫn luôn luôn bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, sợi tơ trên người tiểu trà chạy ra lại khiến cho hắn lo lắng. Bàn tay Lạc Bắc liên tục chảy mồ hôi, ngay cả hơi thở cũng như dừng lại. Được rồi. Na cổ tác mãn. Thời gian có lẽ là đủ. Trong toàn bộ cái động hoàn toàn yên lặng. Thời gian cũng như dừng lại. Bất ngờ, Đông Nhan đang nhìn nước thuốc trong tham mộc thần đỉnh chợt kêu lên. Lúc này Trên người tiểu trà đã không còn những sợi tơ bạc chảy ra. U minh ma huyết trong người nàng đã được hút ra hết. Khoảng cách tới lúc nước thuốc mất đi hiệu lực chỉ còn khoảng một cây hương. Thời gian như vậy có lẽ là đủ. Trong cơ thể của cô ấy không còn khí huyết của mình. Nhưng vào lúc này, trong mắt của Na cổ tác mãn lại như tỏa ra ánh sáng. Lúc trước, sau khi u minh ma huyết trong cơ thể của thất hải yêu vương thú bị hút ra vẫn còn có ánh sáng màu bạc. đó là do vẫn còn khí huyết động lại với thiên ngân nhưng vào lúc này trên người tiểu trà không hề có lấy một chút ánh sáng nào chứng tỏ rằng trong người nàng không còn có khí huyết chưa bị u minh ma huyết xâm nhập hiện tại mỗi lần u minh ma huyết bị hút ra na cổ tác mãn có thể cảm nhận được sức sống trên người tiểu trà đang trôi đi với một tốc độ kinh người hiện tại na cổ tác mãn khẩn trương hơn bất cứ lúc nào hãy cố chịu đựng na cổ tác mãn thầm kêu lên Nàng vung cây pháp trượng màu lục khiến cho toàn bộ nước thuốc trong sâm mộc thần đỉnh tràn lên, bao phủ lấy thân thể của tiểu trà. na cổ tác mãn! Ta đã nói rồi. Nước thuốc của ngươi cho dù người ta bị hút hết khí huyết vẫn có thể cứu được. Trong nháy mắt khi nước thuốc thấm vào trong thân thể của tiểu trà, đông nhang lập tức kêu lên đầy vui mừng. Bởi vì trong nháy mắt khi nước thuốc thấm vào trong thân thể của tiểu trà, đông nhang cũng cảm nhận được sức sống của tiểu trà đang trôi đi lập tức dừng lại. Đồng thời xuất hiện dòng khí huyết lưu động. Nó mang tới cho nàng một cái cảm giác giống như trong dòng sông khô cạn bắt đầu có dòng nước chảy xuôi. À! Sao lại thế này? Ngoại trừ nhan thọ sơn và vũ mạc thạch ra tất cả mọi người đều có sự vui mừng khi thấy tiểu trà có thể cứu được. Nhưng đúng vào lúc này, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi do 12 cây thiên thần ngân châm đột nhiên rung rẩy tản ra vô số những tia sáng. Không hay! Vô số những tiếng động vang lên, na cổ tác mãn cũng hét lên một tiếng chói tai rồi phun ra một nguồn máu. 12 cây thiên thần ngân châm hoàn toàn vỡ nát. Chỗ u minh ma huyết bị hút ra giống như một con vật còn sống lập tức chui lại vào trong cơ thể của tiểu trà. Tiểu trà Lạc Bắc không ngờ lại có biến hóa như vậy nên không còn giữ được bình tĩnh. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Lạc Bắc Nhanh chóng phong ấn cô ấy lại. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, Na Cổ Tác Mãn cũng lập tức hét lên. Trong tiếng hét chói tai của Na Cổ Tác Mãn, Lạc Bắc tỉnh táo lại. Lập tức bảy vần sáng đỏ như máu bao phủ lấy toàn thân tiểu trà. Trên người tiểu trà lập tức có một lớp bông tuyết đỏ như máu bao phủ rồi bị phong ấn lại. Tuy nhiên sắc mặt của Lạc Bắc cũng trở nên trắng bệch, toàn thân run rẩy không nói được tiếng nào. Na Cổ Tác Mãn, tại sao lại thế này? Đông nhan vọt tới bên cạnh tác mãn mà nhét vào miệng nàng một viên đan dược. Na cổ tác mãn hít một hơi, sau đó khí tức mới ổn định lại. Cô ấy bị U Minh Ma Huyết xâm nhập đã lâu, thần hồn bị tổn hao quá nặng gần như không còn thần niệm của mình. Cho dù có hút được toàn bộ U Minh Ma Huyết ra nhưng thần niệm trong người cô ấy cũng giống như là thần niệm của Ma Huyết. Khi cứu cô ấy, một khi hồi phục ý thức sẽ lại khống chế U Minh Ma Huyết trở lại trong cơ thể mình. Thiên thần Ngân Châm bị cô ấy điều khiển u minh ma huyết mà vỡ nát. Hiện tại cô ấy có thể nói là hoàn toàn biến thành ma. Trừ khi có thứ thần dược nào có thể giúp sau khi hút u minh ma huyết ra mà hồi phục thần niệm của tiểu trà thì mới có thể giúp cho nàng hồi phục lại. Nhưng cho dù có thần dược đó thì thiên thần Ngân Châm cũng đã bị phá hủy. Thiên thần Ngân Châm được luyện chế từ tinh thạch thiên thần. Làm sao chúng ta có thể tìm được thứ tinh thạch đó? Na cổ tác mãn chấp mắt nhìn Lạc Bắc mà nói từng câu một. Không có cách nào cứu cô ấy sao? Lạc Bắc nắm chặt hai tay. Sau khi lẩm bẩm như vậy, một nỗi đau thương từ trên người hắn tản ra. Thất hải yêu vương. Vào lúc này, hắn đã có thể khiến cho nhiều người tu đạo nghe thấy uy danh mà kinh sợ. Một thất hải yêu vương nắm trong tay lực lượng cực mạnh. Cho dù người tu đạo có tu viên nguyên anh sơ kỳ như nhan thọ sơn khi đối diện với hắn cũng chẳng khác nào ngọn cỏ. Nhưng hắn lại không cứu được nàng. Chương 447, Bí mật thời cổ Thần dược Tại sao nàng không muốn hại người, người lại muốn hại nàng? Tại sao ta không muốn giết người, người lại cứ muốn giết ta? Một sự căm hận và ý nghĩ giết người tràn ngập trong lòng Lạc Bắc. Yêu vương tha mạng. Mặc dù Lạc Bắc vẫn không nói câu nào nhưng Nhan Thọ Sơn và Vũ Mạc Thạch có thể cảm nhận được ý nghĩ giết người của hắn. Không riêng gì họ, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được. Mặc dù việc cứu tiểu trà không được không liên quan nhiều tới họ nhưng vào lúc này tâm trạng Lạc Bắc đang kích động, có thể giết họ cho hả giận. Nhìn thấy Lạc Bắc định ra tay... Nhàng thọ Sơn lập tức quỳ rạp xuống đất mà kêu lên, ta biết cách cứu được cô ấy. Tinh thạch thiên thần có thể tìm thấy trong không gian loạn lưu. Thần Sơn có thần dược giúp tiểu tra hồi phục thần hồn. Ta còn biết thứ trận pháp mà yêu vương cần. Người nói cái gì? Ý nghĩ giết người từ từ lắng xuống trong lòng lạc bắc nhưng hắn vẫn tản ra một thứ khí thế lạnh lẽo. Chúng ta có mắt không trồng dám mạo phạm tới yêu vương. Nhưng xin hãy xem chúng ta tu luyện khó khăn mà đừng giết. Chỉ cần không giết, ta sẽ nói tất cả những gì mình biết cho yêu vương. Ngay từ đầu, Nhan Thọ Sơn đã nghĩ mình chắc chắn phải chết. Nhưng y không sợ chết mà chỉ sợ đông nhan tra tấn mình. Hiện tại đột nhiên phát hiện vẫn còn một con đường sống, y lại cảm thấy sợ chết, quỳ rạp trên mặt đất mà dập đầu. Thứ nước thuốc mà các ngươi luyện trong tham mộc thần đỉnh bao gồm thiên niên ngân tuyến thảo, ô nguyên thạch tuỷ. Chỉ cần bỏ qua cho chúng ta, chúng ta sẽ giúp yêu vương tìm lại. Lạc bắc còn chưa lên tiếng, nhan thọ sơn liền vội vàng dập đầu rồi nói tiếp. Ngươi nhận ra tham mộc thần đỉnh cũng coi như có mắt. Đông nhan cười lạnh, tinh thạch thiên thần có thể tìm được trong không gian loạn lưu. Vậy ngươi biết cách. Nhan thọ sơn ngẩng đầu lên. Y tu luyện nội đang đào pháp cho nên thân thể cũng không mạnh. Vì vậy mà vào lúc này, trên trán tràn ngập máu tươi. Yêu vương chứng giám. Ta không dám nói liều. Trong Nam Thiên Môn có trận pháp thượng cổ truyền tống tới không gian loạn lưu tử kim hư không, hơn nữa chúng ta còn có một phần bản đồ của tử kim hư không? À! Đông Nhan chớp mắt nhưng không nói gì mà quay sang nhìn lạc bắc. Mặc dù nó chỉ là một tấm bản đồ bị rách nhưng có thể giúp ra vào mấy chỗ không nguy hiểm. Có cơ hội tìm được tinh thạch thiên thần. Nhan Thọ Sơn như vớ được một cổng có cứu mạng nên nói tiếp. Nhan Thọ Sơn cũng không phải là kẻ đám nói lung tung. Không ngờ trong Nam Thiên Môn có trận pháp truyền tống tới Tử Kim Hư không? Xem ra trước đây, nó đúng là nơi mà người tu đạo thượng cổ tập trung. Nạp Lan Nhược Tuyết cũng hơi nhíu mày. Cái tên Tử Kim Hư không, nàng đã từng thấy trong điển tịch. Trên chín tầng trời, ngoài trừ vô số những tinh cầu ra thì còn có rất nhiều không gian loạn lưu. Những không gian loạn lưu đó do tinh cầu va chạm với nhau mà tạo thành có khi kéo dài cả 10 vạn dặm với vô số thiên thạch, tinh vân. Trong đám không gian loạn lưu đó, xen lẫn với thiên thạch, tói phiến có rất nhiều tinh kim. Ngọc thạch để luyện chế pháp bảo. Nhưng phần lớn không gian loạn lưu đều nằm trên tinh không nơi chín tầng trời, cách mặt đất rất xa. Hơn nữa chỉ cần ra khỏi chín tầng trời, nguyên khí và những cơn gió sẽ hoàn toàn khác với dưới mặt đất. những tinh cầu trong tinh không lại hoàn toàn khác có một số tinh cầu tản ra hỏa nguyên nóng rực có một số lại có lực hút cực mạnh cho nên trong truyền thuyết chỉ có người tu đạo vượt qua chín lần thiên kiếp mới có thể đi lại tự do giữa tinh không để thăm dò sự huyền ảo của trời đất trong mấy ngàn năm qua trong giới tu đạo dường như chưa nghe nói có người nào vượt qua được chín tầng thiên kiếp cho dù người vượt qua một tầng thiên kiếp cũng vô cùng kiếm hoi tuy nhiên trong mấy ngàn năm qua Giới tu đạo xuất hiện vô số những người tài ba. Có một số môn phái, một vài người tu đạo sử dụng pháp thuật, pháp bảo để tới gần với không gian loạn lưu. Cũng có những trận pháp để ra vào nơi đó, tìm kiếm nguyên liệu sử dụng. Tử Kim Hư không chính là một cái không gian loạn lưu. Do người tạo ra trận pháp để ra vào cái không gian này là người tu đạo của tử Kim Tông, vì vậy mà nó mới có tên là tử Kim Hư không. Trong truyền thuyết thì vào thời thượng cổ, Khi giới tu đạo còn thịnh, từng có hơn 10 môn phái có thể ra vào tử kim hư không để tìm kiếm nguyên liệu cần thiết. Do cái không gian loạn lưu đó ít nhất kéo dài tới 10 vạn dặm, hơn nữa hoàn cảnh trong đó hết sức phức tạp, nhiều chỗ đối với người tu đạo chính là chỗ chết. Cho nên từ từ, những môn phái có thể ra vào không gian loạn lưu đều vẽ hư không tinh đồ để có thể ra vào được những chỗ an toàn. Nhưng trải qua ngàn năm, giới tu đạo trải qua vô số những trận đại chiến. Những tông phái khi xưa đã biến mất theo dòng sông lịch sử. Một số thủ đoạn hay thần thông cũng bị thất truyền. Hiện tại mặc dù có rất nhiều môn phái, ai cũng có sở trường riêng. Thậm chí có nhiều pháp quyết còn cao hơn cả thời cổ nhưng lại không có một môn phái nào có trận pháp để ra vào không gian loạn lưu. Tìm kiếm nguyên liệu Mà trong truyền thuyết thì trong giới tu đạo thời cổ còn có một số môn phái có khả năng xây dựng vài trận pháp tới được những nơi mà người tu đạo bình thường không thể tới. Chẳng hạn như sâu trong lòng đất hay những nơi có thiên uy phòng ngự. Những môn phái này sau khi xây dựng xong trận pháp thậm chí còn cho một số môn phái không thể tạo được trận pháp sử dụng nhưng thu thù lao nhất định. Vì vậy mà trong giới tu đạo thời cổ có rất nhiều nơi tập trung trận pháp hay giao dịch. Ngày đó, Nam Thiên Môn có thể là một nơi như vậy. Nhìn nét mặt của nhan thọ sơn, nạp lan nhược tuyết có thể khẳng định y không nói bậy bạ Nhưng nàng và thái thúc luôn vì lạc bắt nên xử lý thế nào là do hắn quyết định. Vì vậy mà sau khi nhíu mày, nạp lan nhược tuyết cũng không nói gì chỉ quay đầu lại nhìn hắn. Ta có thể tha chết cho các ngươi. Lạc bắt trầm ngâm một chút. Dù sao thì hắn cũng cần một chút thời gian để điều chỉnh tâm trạng của mình. Sau khi bình tĩnh lại, câu đầu tiên hắn nói lại là như vậy. Thái độ thẳng thắn của hắn khiến cho Nhan Thọ Sơn và Vũ Mạc Thạch giật mình, nhất thời không tin đó là sự thật. Nhìn ánh mắt của các ngươi chắc cũng nghe nói tới chuyện của ta. Lạc Bắc cũng không thể hiện thái độ. Hay nói lòng vòng mà nói thẳng với Nhan Thọ Sơn và Vũ Mạc Thạch, ta là người có ân oán rõ ràng. Hơn nữa đã nói được là làm được. Ta có thể cam đoan tha tội chết cho các ngươi nhưng các ngươi phải cam đoan trả lời thật những câu hỏi của ta. Nếu ta không thể cứu được tiểu trà, ta không phải chỉ giết các ngươi là xong. Được. Nhan Thọ Sơn cũng nghe được chuyện của Lạc Bắc. Hơn nửa lúc này y cũng chẳng còn cách lựa chọn nào khác nên gật đầu, ta nhất định nói hết. Theo lời ngươi thì làm thế nào để từ Nam Thiên Môn truyền tống tới Tử Kim Hư không? Lạc Bắc nhìn Nhan Thọ Sơn hỏi. Ở ngầm bên dưới Nam Thiên Môn. Trước kia... nam thiên môn là nơi người tu đạo thượng cổ tập trung nên bên dưới có dựng rất nhiều trận pháp truyền tống nhan thọ sơn trả lời ngay câu trả lời của y cũng cơ bản đúng với nạp lan nhược tuyết đã đoán lạc bắt lạnh lùng nhìn nhan thọ sơn bên dưới nam thiên môn hết sức trắc rối trận pháp đang xen người tiến vào chính phần chết một phần sống làm sao mà các ngươi biết được các ngươi hiểu biết một chút về phía bên dưới đó sao Lúc đầu chúng ta ở Nam Thiên Môn để kiếm chút lợi nhuận. Có lần nhìn thấy hai người tu đạo đấu phép bên ngoài Nam Thiên Môn. Một bên là người có tu viên Nguyên Anh Sơ Kỳ. Còn một bên là ba, bốn người tu đạo tu vi Kim đang Hậu Kỳ. Người tu đạo Nguyên Anh Sơ Kỳ kia đánh chết ba, bốn người Kim đang Hậu Kỳ nhưng bản thân cũng bị thương nặng. Chúng ta đánh cược, giết chết được người tu đạo đó kiếm được rất nhiều thứ tốt. Trên người đó... Chúng ta phát hiện được một ít chú thích về bản đồ ngầm bên dưới Nam Thiên Môn. Nhan thọ sơn sợ mình nói qua loa làm cho Lạc Bắc tức giận nên giải thích tỉ mỉ. sự hiểu biết của chúng ta đối với Nam Thiên Môn là từ tấm bản đồ và những lời chú thích đó. Có lẽ người nọ cũng từng vào trong Nam Thiên Môn để thăm dò. Đồng thời sống sót. Có điều tấm bản đồ của y cũng chỉ vẽ mấy điểm bên ngoài, gần với chân bão cát của chúng ta. Trong đó có một cái tận pháp đi tới tử kim hư không? Còn cụ thể nằm bên dưới Nam Thiên Môn rộng tới đâu, có bao nhiêu trận pháp thì chúng ta không biết. Ngoại trừ cái trận pháp tới tử Kim Hư không kia, chỗ đó còn có gì? Chương 448, cái tâm bất khuất, trong đó có trận pháp đi tới cửu U Thâm uyên, Chỉ có điều nó bị hỏng nặng. Ngoài ra còn có một chỗ mắc trận của trận pháp bảo phủ Nam Thiên Môn. Lạc Bắc liếc nhìn viên ngọc thạch màu vàng và đám cờ nhỏ trong tay Nhan Thọ Sơn, cái pháp bảo này của ngươi tên là gì? Ngươi lấy được nó ở đâu? Đây là trận đồ quy hóa, là một thứ pháp bảo trận đồ của người tu đạo thời cổ để lại, nó tương đương với một cái trận pháp bao phủ Nam Thiên Môn đã đơn giản hóa. Cái quy hóa trận đồ này có thể bao phủ phạm vi mấy dặm, nhưng chỉ có thể duy trì được trong ba tuần hương. Nhan Thọ Sơn nói tiếp. cái thứ này chúng ta lấy được trên người người tu đạo kia có lẽ y tìm được ở bên dưới nam thiên môn xem ra các ngươi lấy được trên người kẻ đó thật sự không ít thứ tốt đông nhang nghe thấy vậy thì hừ một tiếng rốt cuộc các ngươi còn lấy được thứ gì trên người kẻ đó còn có một quyển điển tịch giám bảo bí lục ghi lại cách sử dụng và tên của các loại pháp bảo thiên tài địa bảo những kiến thức của ta phần lớn là có được từ trong cuốn điển tịch đó nhan thọ sơn nói ngoài ra còn có một cái pháp bảo giám bảo bí lục đông nhan chớp mắt lấy ra đây xem không lấy được nhan thọ sơn cười khổ cuốn điển tịch đó là của tàn phong chân nhân ở thiên đô phong người tu đạo bị chúng ta giết chết có lẽ là người của phái thiên đô chúng ta sợ bị bọn họ trả thù cho nên sau khi ta nhớ kỹ liền đốt nó đi còn mấy món pháp bảo khác chúng ta cũng đã bán đi các ngươi cũng rất cẩn thận Đông Nhan lắc đầu rồi nghĩ tới cái người tu đạo bị chết trong tay ba tên ở dưới thấp của tầng lớp tu đạo chắc chắn phải vô cùng uất ức. Ngươi nói thần Sơn có thể có thần dược giúp cho tiểu trà hồi phục thần hồn. Lạc Bắc hỏi tiếp, ngươi nói tới thần dược. Thần Sơn đó là ở đâu? Nhan Thọ Sơn nói, thần Sơn chính là Thánh Sơn của Hoa Giáo. Thần dược thì ở ngay trong thần miếu trên mạc nhị Thánh Sơn. Hoa Giáo. Lạc Bắc giật mình. Nhan Thọ Sơn tưởng Lạc Bắc hoài nghi liền lập tức nói, đó là những điều được ghi lại trong giám bảo bí lục. Trong đó có nói trong thần miếu trên mạc nhị Thánh Sơn có thờ thần dược. Thần dược là một cây đá, cứ trăm năm chảy ra một ít nước có thể trị được toàn bộ tổn thương của thần hồn. Nó còn có thể khiến cho thần hồn tái sinh. Hoa giáo, đúng là oan gian gặp gỡ. Đông Nhan liếc mắt nhìn Lạc Bắc rồi lại nhìn Nhan Thọ Sơn mà lắc đầu, Nhan Đại Lão Bản. Ngươi thuận miệng nói vật ở đâu là có thể đổi lấy mạng của mình. Cái này ngươi gọi là biết cách cứu tiểu tra. Nếu ngươi nói thần dược ở cung luân, chúng ta cũng phải tới đó tìm hoàng vô thần để lấy thần dược hay sao? Ta thấy ngươi buôn bán ở Nam Thiên Môn đã lâu, nên thành tin. Nói như vậy cũng muốn đổi lấy mạng của mình. Ngươi nói dám bảo bí lục đã bị các ngươi đốt, làm sao ta biết ngươi có nói lung tung hay không? Nhan thọ sơn toát mồ hôi lạnh vội vàng nói, Nếu ta dám nói dối một câu sẽ bị tra tấn trăm năm mà chết. Ta nghĩ với thần thông của yêu vương có thể lấy được thiên thần tinh thạch và thần dược là điều không khó. Nếu không đủ, ta nguyện dân toàn bộ trân bảo các Nói thật buồn cười. Đông nhang mỹ mai, chúng ta hành sự theo quy tắc của Nam Thiên Môn. Chúng ta không cướp của các ngươi, các ngươi lại dám tới cướp của chúng ta. Các ngươi đang ở trong tay chúng ta, chẳng lẽ trân bảo các vẫn còn của các ngươi? Ngươi còn lấy nó ra làm điều kiện hay sao? Hoa giáo có nhiều nhân vật tu vi cao như vậy, muốn lấy thần dược của họ, họ sẽ ngoan ngoãn dân lên. Cái này! Nhan thọ sơn nghẹn lời. Mặc dù những gì y nói đều là sự thật nhưng y cũng biết được Lạc Bắc và Hoa giáo đã có sự thù hận. Muốn Hoa giáo dân thần dược là chuyện không thể. Thôi! Nếu Lạc Bắc đã đồng ý tha cho các ngươi, ta cũng không thể để cho hắn nuốt lời. Đông Nhan lạnh lùng nhìn Nhan Thọ Sơn, vừa rồi ngươi nói có trận pháp cho Lạc Bắc. Chẳng lẽ lại là cái quy hóa trận đồ chỉ duy trì được ba tuần hương? Không phải. Nhan Thọ Sơn lập tức lắc đầu, ta nói tới trận pháp Thiên Bảo Đại Thừa. Chúng ta có trận đồ để bố trí trận pháp Thiên Bảo Đại Thừa. Pháp trận Thiên Bảo Đại Thừa. Lạc Bắc nhìn Nhan Thọ Sơn, đây là trận pháp gì? Đây là một cái trận pháp Hồ Sơn được lưu truyền từ thời thượng cổ. Còn cử thể nó từ đâu ra thì chúng ta không biết." Nhan Thọ Sơn nói, nhưng nhìn trận đồ thì uy lực của cái trận pháp này hết sức lợi hại, có khả năng không kém gì Đại Tu Di Chính Phản Cửu Cung Trận của Côn Luân. "Không thua gì Đại Tư Di Chính Phản Cửu Cung Trận của Côn Luân." Thái Thúc không nhìn được lên tiếng, "Nếu vậy tại sao khi ở trận bảo các chúng ta hỏi, các ngươi nói không có?" Cái trận pháp này Chúng ta dự định chuẩn bị cho tương lai có cơ hội khai tông lập phái thì dùng, Nhan Thọ Sơn nói xong liền dừng lại không dám nói tiếp. Mặc dù Nhan Thọ Sơn ngừng lại nhưng Lạc Bắc cũng hiểu được còn có một nguyên nhân đó là lúc đó, y đã quyết định ra tay với bọn họ nên không cần phải tiến hành giao dịch thêm nữa. Không biết tại sao Lạc Bắc cảm thấy có chút uể oải. Có thể do hy vọng quá lớn vào việc cứu trị tiểu tra. Nên bây giờ quá mức thất vọng. đồng thời lại thêm sự chán ghét với cái thế giới tu đoạ này. Nhưng Lạc Bắc biết mình phải có quyết định. Bởi vì hiện tại bên cạnh hắn không chỉ có một mình tiểu trà. Hắn không thể vì cảm xúc của bản thân để ảnh hưởng tới rất nhiều chuyện lớn, làm cho những người còn lại rơi vào bất trắc. Theo kế hoạch của Lạc Bắc, Vũ Sư Thanh, đông bất cố thì hiện tại tin tức Lạc Bắc và Nga mi đã liên minh với nhau được loan ra ngoài. Lúc này, sau khi Kỳ Liên liên thành chết, Thế lực của Công Luân trên thế gian đang vào lúc yếu nhất. Hơn nữa, sau loạn huống vô tâm, thực lực của Công Luân cũng bị tổn thương, chính là thời cơ tốt nhất để lạc bắt khai tông lập phái tại Thương Lãng Cung. Vốn hắn định đợi sau khi tiểu trà hồi phục sẽ trở về Thương Lãng Cung mà khai tông lập phái đồng thời truyền tin tức đối đầu với Công Luân ra ngoài. Nếu qua thời gian tốt này có khả năng lạc bắt vừa mới khai tông lập phái ở Thương Lãng Cung, chính thức thành lập nơi đối đầu với Công Luân. tin tức lan ra chưa kịp lôi kéo thế lực nào đã bị côn luân dán cho một đòn trí mạng nếu lạc bắc chỉ có một mình thì cũng chẳng quan trọng nhưng hiện tại hắn đã trói chặt với những yêu tộc trong thất hải nga mi núi chiêu diêu trạm châu trạch địa na cổ tác mãn không ngờ chúng ta lại dẫn một vài người tu đạo tới đây ngươi có phương pháp bố trí và điều khiển trận pháp thiên ngân hay không nếu như có chúng ta cũng không phải làm phiền ngươi tránh cho tộc Ma Tây gặp tai họa. Sau khi trầm mặt một lát, Lạc Bắc liền nói với Na Cổ Tác Mãn như vậy. Sở dĩ hắn nói vậy là vì hắn biết Na Cổ Tác Mãn coi mình như là một người bình thường của tộc Ma Tây chứ không phải là một người tu đạo. Nếu nhan thọ sơn và vũ mạc thạch ra tây tàn nhẫn hơn một chút có khả năng tộc nhân của tộc Ma Tây đã chết hết. Không cứu được một ai. Hắn cũng không muốn người ta vì mình mà xảy ra chuyện như vậy. Ta có phương pháp bố trí và cách sử dụng trận pháp thiên ngân. Đối với các ngươi mà nói, bố trí có thể không khó. Nhưng thiên ngân ở trong trận khó có thể tạo ra. Nếu muốn luyện được nhiều thiên ngân như vậy, rồi xây dựng trận pháp ở một chỗ khác sẽ mất rất nhiều thời gian. Na Cổ tác mãn hiểu ý của Lạc Bắc liền nhìn hắn chăm chú mà nói, phương pháp bố trí trận độ cũng như phương thuốc hoáng sinh cơ cùng với tham mộc thần đỉnh ta đều giao cho ngươi. Ngươi phái người tới canh giữ trận pháp này. Tộc Ma Tây chúng ta sẽ di chuyển tới một chỗ khác. Trong cả thập vạn Đài Sơn, muốn tìm một chỗ thế này có lẽ không khó. Như thế cũng tốt. Lạc Bắc biết toàn thể tộc Ma Tây coi tác mãn như người đứng đầu. Hơn nữa, tộc Ma Tây chủ yếu đánh cá và săn bắt để sinh sống nên cũng không có quá nhiều sự bất tiện. Vì vậy mà Lạc Bắc cũng không nói nhiều. Sau này nếu tộc Ma Tây có chuyện gì cần ta giúp thì cứ gửi tin cho ta. Sau khi dừng một chút, Lạc Bắc nhìn Đông Nhan chăm chú mà hỏi, Đông Nhan? Tiếp theo ngươi định làm gì? Chúng ta đi cùng nhau hay có chuyện gì khác? Chương 449, Bản Đồ Thượng Cổ Thần Kiêu Pháp Giới, ta không phải là thất hải yêu vương nên không có nhiều chuyện cần phải làm. Đồng Nhan cười cười. Thật ra nàng cũng nhận thấy Lạc Bắc đã từ trong mất mát mà bình tĩnh lại. Hơn nữa, nàng cũng biết Lạc Bắc không phải là một người dễ buông một chút hy vọng. Mà nàng cũng là người hết sức trọng rãi nên tâm trạng cũng không có gì nặng nề. Sau khi cười cười, đông Nhan nhìn Lạc Bắc nói, nói thật ta cũng không vừa mắt với côn luân lâu rồi. Lúc trước ta từng bị huyền môn chính đạo đuổi giết mấy lần. hiện tại rất nhiều huyền môn chính đạo đang ỷ vào thế lực của công luân ta thật sự hứng thú cùng với ngươi làm cái chuyện đại sự đối đầu với công luân chỉ có điều ngươi thấy ta đi theo có tác dụng không nếu ngươi vô dụng thì cả thiên hạ này không còn ai có tác dụng lạc bắc nói không cần nói chỉ riêng năng lực luyện đan của ngươi đã tương đương với cả một môn phái ngươi nói chuyện nghiêm túc như vậy làm gì đông nhang nhìn lạc bắc cười cười thả lỏng người chút đi Ngươi nói chuyện nghiêm túc như vậy ta không chịu được. Chẳng lẽ ngươi muốn ta phải cung kính gọi ngươi là thất hải yêu vương hay sao? Ngươi nói đúng. Do ta quá mức lo lắng. Việc gì cũng không thể thuận lợi từ đầu tới cuối. Hơn nữa, ta vẫn tin rằng trời không tuyệt đường người. Cho dù ý trời như vậy thì ta cũng muốn nghịch trời mà đi. Lạc bắt gật đầu, phong ấn tiểu trà và tiểu ô cầu lại một lần nữa. Hay cho cái nghịch trời mà đi. Đây mới là phong thái của thất hải yêu vương. Đông nhan cười ha hả, tiếp theo phải làm như thế nào xin nghe theo thất hải yêu vương ngươi. Thế lực của Hoa giáo rất trọng Hơn nữa hai vị Pháp vương của họ lại chết trong tay chúng ta. Thần dược ở thần sơn của họ khó có thể lấy được. Lạc Bắc cười cười. Lúc này, mỗi người bên cạnh đối với hắn có thể nói như một tấm gương. Từ thái thúc, Lạc Bắc có thể thấy được phần lớn nam tử đầy khí thái. Thiện lương chính trực trên thế gian. Từ nạp lan nhược tuyết, hắn có thể thấy được một người trầm tĩnh, bất chấp tính mạng bảo vệ cái gì mình cho là quan trọng nhất. Mà từ đông nhan, hắn có thể nhìn thấy một sự thoải mái vô tư. Chỉ cần các nàng đi theo bên cạnh, lạc bắc có thể học được rất nhiều. Trước tiên chúng ta về nam thiên môn xem có thể tìm được tinh thạch thiên thần trong tử kim hư không hay không. Lạc bắc nở nụ cười rồi cau mày nói. Chuyện chúng ta khai tông lập phái ở Thương Lãng Cung cũng không thể chờ đợi. Chờ thêm một khắc là thêm phần nguy hiểm. Sao lại khai sơn lập phái? Bản thân ngươi là truyền nhân của La Phù, tông chủ của từ hàng tỉnh trai. Trong suy nghĩ của nhiều ngươi, ngươi có thể nói là một vị vua. Đông Nhan liếc mắt nhìn Lạc Bắc, chỉ có điều ta không hiểu tại sao ngươi không trở về La Phù. Trong truyền thuyết có nói chẳng phải La Phù các ngươi có nhiều thứ tốt đó xoa Cái cảm giác này rất khó giải thích Ta nói cũng không biết các ngươi có thể hiểu được hay không Lạc Bắc nhìn Đông Nhan rồi đi hốt Trong lòng ta, La Phù có thể nói là một sự bảo đảm cuối cùng Nếu ta không giữ được La Phù Thì ta chẳng giữ được gì trên thế gian nữa Hiện tại, ta còn chưa có thực lực giữ được La Phù Cho nên ta không muốn mở trận pháp ở đó Tránh cho Côn luân nhân cơ hội Nếu ta có thể đúng vững được ở thương lãng cung Ta có thể trở về La Phù, mở tận pháp để lấy những gì trong đó ra sử dụng. Cái đó thì có gì mà không hiểu? Đông Nhan cười cười, rất đơn giản. La Phù đối với ngươi chính là nhà. Ngươi ở bên ngoài có thể chạy khắp nơi nhưng nhà thì không thể bị phá, để không có chỗ mà về. Lạc Bắc hơi ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới những điều mà bản thân không diễn giải được. Đông Nhan lại có thể nói ra hết sức đơn giản. Có sự bảo đảm cuối cùng đó, cũng có thể nói là nhà như các ngươi. Hiện tại, ta có rất nhiều việc. Cho dù không đứng vững được ở thương lãng cung thì chỉ cần chúng ta còn là có thể lập ra được một cái thương lãng cung khác. Sau một lát, lạc bắt gật đầu rồi quay sang nhìn nhang thọ sơn, đưa chúng ta trở về Nam Thiên Môn, các ngươi tới đây thế nào thì đưa chúng ta về như vậy. Giỏi thật! Hà ô tin! Hoàng Dương Thảo, đây là băng Phách Châu. Đây là thất sát độc úng. Trong kho ngầm của Trân Bảo Cát, chỉ mới đi qua một vài cái giá. đông nhang liên tục kêu lên. Trong cái kho ngầm bên dưới của nam thiên môn của Trân Bảo Cát, những bảo vật đối với người tu đạo chất chồng như núi. Khi đi qua một cái tủ, đông nhang có thể thấy được một cây hà thủ ô hình người và hai cây hoàng dương thảo vàng ống. Bình thường, hà thủ ô trăm năm, ngàn năm cho dù có được hình người thì cũng chỉ có màu vàng nâu, bổ ra bên trong có màu trắng. Nhưng cây hà thủ ô này lại có màu tím, dưới da như có kinh mạch đang chảy. Để phòng ngừa, nó còn được dán bùa. Thi thoảng nhìn như hơi nhúc nhích. Cảnh tượng này khiến cho đông nhang liếc mắt có thể nhận ra cái cây này đã sống được cả ngàn năm. Hấp thu linh khí trời đất. Một khi cảm nhận được có người tới hái thuốc hay là khí huyết của các loại trùng, thú tới gần, nó sẽ động thổ. Bình thường, hà thủ ô trăm năm, ngàn năm cũng chỉ có công hiệu bổ dưỡng. điều tiết khí huyết. Nhưng đối với loại Hà Ô tinh này thì đối với người tu đạo không chỉ là thứ đại bổ cho khí huyết, chân nguyên. Đối với người tu đạo Nguyên Anh kỳ sau khi dùng có thể tăng tuổi thọ của Nguyên Anh. Giống như hai lão bất tử sắp chết của đại tự tại cung, nếu được một cây Hà Ô tinh thế này, ít nhất cũng kéo dài thêm được 10 năm tuổi thọ của Nguyên Anh. Hơn nữa, đối với Hà Ô tinh chỉ cần không bị người ta đào được thì có khả năng xuất hiện thần thức, trở thành một sinh linh thực sự. Còn hai cái cây thì một cây chỉ có hai phiến lá, còn một cây có là dài tản ra ánh sáng màu vàng. Đây cũng là linh dược đại bổ khí huyết. Nếu một lão nhân sắp hết tuổi thọ mà ăn được thứ linh dược này thì có thể sống thêm được không biết bao nhiêu ngày. Tương lai, sử dụng thứ linh dược này để cứu tiểu trà có công hiệu rất lớn. Đông Nhan xem tiếp những cái hộ màu tím đặt trên hai cái kệ khác, trong đó có năm sáu hạt châu màu xanh lạnh thấu xương. thứ hạt châu này chính là băng phách châu được hình thành trong băng cả vạn năm nếu mấy cái hạt châu này mà luyện thành pháp bảo tạo ra băng phách hàng khí có thể khiến cho phôi của pháp bảo khác nứt vỡ có thể làm cho phi kiếm tu vi kiếm cương đông cứng trên không trung có một cái khiến cho đông nhang phải thốt lên kinh ngạc đó là một hũ nhỏ màu đen nhìn bên ngoài nó giống như bị dính nhỏ than nhưng bên trên có dáng rất nhiều phù điêu độc trùng Đông Nhan vừa thấy có thể nhận ra nó chính là thất sát độc úng mà lúc trước khắc ngô thượng nhân, một tán tu nam cương sử dụng. Với cái thất sát độc úng này, cho dù là con sâu bình thường mà thả vào đó nuôi dưỡng, cũng sẽ trở thành một thứ cổ độc không tầm thường. Phương pháp luyện cổ độc thường nghĩ cách bắt nhiều độc trùng, dùng bí pháp, pháp bảo tái chế, cho chúng ăn lẫn nhau để tạo ra một thứ cổ độc lợi hại. Có cái thất sát độc úng này không cần phải mất sức đi tìm kiếm nhiều cổ độc. Bản thân Đông Nhan cũng biết một ít thuật luyện cổ lợi hại nhưng nàng vẫn cảm thấy phí sức khi phải đi bắt đám độc trùng kia. Cho nên, bình thường nàng chỉ tập trung vào thuật luyện đan và trồng linh dược. Hiện tại nhìn thấy thứ này, Đông Nhan chợt nảy sinh ý nghĩ luyện cổ. Đông Nhan nhìn qua mấy cái giá khác liền thấy được vài thứ bảo vật. Sau khi xem qua một vài chỗ khác thì thấy được trong cái kho của Trân Bảo Cát. Tinh thạch, ngọc thạch luyện khí có tới mấy trăm loại. Các loại dược liệu cũng có tới mất trăm. Còn vàng bạc và bảo thạch cũng chất đầy giá. Số lượng vàng bạc và bảo thạch so với đám người ở Bắc Mang kiếm được có lẽ nhiều hơn tới hai lần. Nếu để ta xem hết toàn bộ có lẽ phải mất tới một ngày. Sau khi sự kinh ngạc và khiếp sợ qua đi, đồng nhang liền quay đầu nói với nhang thọ sơn và vũ mạc thạch, nhang đại lão bản. Vũ nhị lão bản. Trân bảo các của các ngươi mới mở được có mười mấy năm mà đã có nhiều thứ thế này. đúng là biết làm giàu đấy. Nhan Thọ Sơn ngập ngừng giải thích, đây là những thứ mà chúng ta lưu giữ trong mấy chục năm, không phải chỉ có mười. Mấy năm của Trân Bảo Cát. Mặc dù bên dưới Nam thiên môn và không gian loạn lưu rắc rối phức tạp, nhưng vẫn sẽ có người vào đây mạo hiểm. Các ngươi để kho ở đây, không sợ người ta vào đánh cắp hay sao? Đông Nhan đột nhiên nhớ ra cái gì đó rồi hỏi, đúng rồi. Tại sao các ngươi biết chúng ta tới sơn trại của tộc Ma Tây? Về mặt này, chúng ta có nuôi một ít tỳ phong tri chu. Đám nhện này trời sinh hết sức nhát gan, sinh hoạt trong các khe đá. Nếu có động tĩnh và cảm nhận được có người tới, chúng lập tức lẫn trốn. Như vậy, chúng ta có thể biết được. Có điều mấy chục năm qua, chưa có người nào đi vào đây. Nhan Thọ Sơn nói. bên ngoài đại sảnh đấu giá chúng ta có đổ một thứ phấn từ cỏ xanh nhị đệ của ta có nuôi một thứ khô thảo linh hoàng có thể bám theo thứ mùi bột phấn đó cho nên mới biết các ngươi tới cái sơn trại kia chỉ là một chút phấn của cỏ xanh thảo nào chúng ta không phát hiện được các ngươi làm như vậy tất cả những người tham gia đấu giá nếu muốn đuổi theo ai cũng được muốn ra tay với người nào cũng có thể trân bảo các của các ngươi đúng là một cái hắc điếm đông nhan cười lạnh nói Có điều phương pháp của các ngươi cũng rất thú vị. Người tu đạo bình thường đúng là không qua được các ngươi. Phương pháp của tán tu đối với người tu đạo của các tông phái đúng là có sự khác biệt. Rất nhiều thứ có thể tham khảo, học tập. Một khi đối địch sẽ có tác dụng không hề nhỏ. Mấy thứ này cứ giao cho Đông Nhan và Bích Căng Sơn Nhân kiểm tra kỹ sau. Lạc bắt liếc mắt nhìn những thứ mà trân bảo các tích lũy, rồi lập tức bị cái thông đạo trong địa cung thu hút. Lúc này, địa cung giống như một điểm nút đón tất cả các thông đạo đổ dồn về đây. Có lẽ năm đó người tu đạo có thể từ chỗ này để đi vào trong những chỗ ngầm mà tới được các trận pháp khác nhau. Nghĩ vậy, Lạc Bắc liễn tưởng tượng tới cảnh thịnh vượng của Nam Thiên Môn thời đó với vô số những người tu đạo hối hả thông qua những điểm nút như thế này. Tới các trận pháp khác nhau để tu luyện hoặc tìm kiếm tài liệu. Chỉ có điều hiện tại, phần lớn những trận pháp trong đó đã bị tàn phá. Rất nhiều những con đường trong địa cung tản ra những ánh sáng làm cho người ta cảm nhận một sự nguy hiểm. Những điểm nút giống như thế này trong Nam Thiên Môn chắc là có nhiều, lạc bắt suy nghĩ một chút rồi hỏi Nhan Thọ Sơn. Bao nhiêu năm qua, chúng ta cũng âm thầm kiểm tra. Nhan Thọ Sơn gật đầu nói, hiện tại chúng ta biết được, tính cả chỗ này của chúng ta có tất cả bốn chỗ. Có một chỗ ở ngay cái gian bên trái một đường ra vào của Nam Thiên Môn. Lúc trước vẫn có thể ra vào. Nhưng mấy năm trước, có người đi vào đó không biết động tới cái trận pháp nào nên hiện tại không còn an toàn. Còn hai chỗ nữa thì một cái ở Long Vương Cát còn một cái ở Thần Dược Lâu. Theo thứ tự chúng là cửa hàng kinh doanh bùa chú và Đan Dược. Hai cái nhà đó chiếm giữ những nơi như vậy, sau lưng đều có những môn phái lớn. Trong đó đối với Long Vương Cát, chúng ta nghi ngờ là không động. Bởi vì bọn họ thường xuyên bán ra một vài thứ của không động. Thần Dược Lâu bán ra một ít Đan Dược cấp thấp nhưng số lượng rất nhiều. Số lượng đó một phái nhỏ không thể làm được. Tuy nhiên căn cứ vào cấp bậc của Đan Dược không thể tìm ra lai lịch của họ. Lạc bắt chấp mắt, ngoại trừ Long Vương các và Thần Dược Lâu ra, trong Nam Thiên Môn, các ngươi còn cảm nhận ấy những cửa hàng nào có các phái lớn đứng sau lưng hay không? Ngoại trừ không động ra, chúng ta không nhận thấy có phái lớn nào khác. Nhan Thọ Sơn nói, Dù sao thì Nam Thiên Môn cũng là một cái bí thị, tất cả đều e ngại một phái lớn vào đây khống chế thị trường. Cho nên những kẻ biết tới phần lớn là Tán Tu và một số phái nhỏ. Cho nên phần lớn những môn phái lớn không biết tới chỗ này. Lạc bắt gật đầu. Hắn biết Nhan Thọ Sơn không hề nói dối. Đông Bất Cố dựa vào lực lượng và thông tin nắm được nhưng cũng không biết tới cái bí thị Nam Thiên Môn. Lạc Bắc biết Công Luân có thể trở thành một thứ khổng lồ như vậy cũng là vì nắm trong tay rất nhiều tài nguyên. Nếu muốn đối đầu với Công Luân, thế nào cũng phải dựa vào những thị trường như thế này. Tuy nhiên đối với Lạc Bắc thì đó cũng là những chuyện cần làm trước mắt. Vì vậy mà sau khi gật đầu, Lạc Bắc chuyển chủ đề nhìn nhan thọ sơn hỏi, người nói cái trận pháp thông tới tử kim hư không ở đâu? Tấm bản đồ trách của nó đang ở chỗ nào? Tấm bản đồ trách của tử kim hư không ở đây? Nhan Thọ Sơn lấy từ trong tủ ra một cái hộp gỗ, mở nó rồi đưa cho Lạc Bắc. Y lại chỉ về phía một cái thông đạo đang tản ra ánh sáng màu lam bên trái, trận pháp đi tới tử kim hư không nằm lối đó. Cái bản đồ bị trách của tử kim hư không thật lạ, pháp thuật và pháp bảo thời cổ đúng là thần kỳ. Lạc Bắc, Đông Nhan, Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc nhìn thấy trong cái hộp màu đen có một đoạn ngọc thạch hình trụ to bằng ngón tay, dài tới một tấc. ở hai đầu của nó có thể thấy đã bị vỡ tấm bản đồ đó có màu tím sáng bóng tuy nhiên bên trong nó lại có vô số những điểm sáng màu trắng đang khởi động nhìn như một khoảng sao trời lạc Bắc chỉ cầm đoạn tàn phiến vào trong tay chân nguyên đưa vào khiến cho trên tấm bản đồ đó lập tức tản ra từng vần ánh sáng màu tím thể hiện một tấm tinh đồ lập thể của không gian loạn lưu vô cùng sống động tấm tinh đồ đó nhìn giống như từ trong tinh không rút ra một khối Bên trong tinh đồ có rất nhiều ký hiệu chú thích, có nhiều chỗ đánh dấu nguy hiểm không thể vào. Có nhiều chỗ đánh dấu không rõ, có chỗ lại đánh dấu ở đó có tinh kim hay mạch khoáng nào. Trong tấm tinh đồ bị tàn phá, Lạc Bắc có thể thấy được ở góc bên cạnh có một ký hiệu màu vàng. Nhìn cái ký hiệu đó có lẽ là nơi nối tiếp với trận pháp ở Nam Thiên Môn. Có thể nói nếu Lạc Bắc đi qua trận pháp ở Nam Thiên Môn tiến vào, sẽ xuất hiện tại vị trí đó. Đây là cái gì? Tuy nhiên Lạc Bắc có thể thấy cách xung quanh trận pháp đó không xa có một chút ánh sáng màu tím sẫm Tử Kim vẫn tinh đái. Ngay khi Lạc Bắc chú ý tới cái ánh sáng màu tím sẫm đó, Đông Nhan, Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc cũng chú ý đến nó. Nhìn kỹ những dấu hiệu trên đó, sắc mặt của Đông Nhan lập tức thay đổi, nhìn Nhan Thọ Sơn, Nhan Thọ Sơn. Khi ngươi nói với chúng ta chuyện Tử Kim hư không, tại sao không nhắc tới Tử Kim vẫn tinh đái? Ta, sắc mặt nhan thọ sơn trắng bệt, ta nghĩ với thần thông của yêu vương có thể vượt qua được tử kim vẫn tinh đái. Nói thối lắm. Chẳng may không qua được thì chúng ta chết hết hay sao? Sắc mặt của đông nhang tối sầm, lực tấn công của mỗi một quả tử kim vẫn tinh tương đương với một đạo bản mệnh kiếm nguyên. Hơn nữa bên trong còn có vô số tử kim xạ lưu có uy lực còn hơn cả tử kim vẫn tinh bắn ra. Mà độ rộng của tử kim vẫn tinh đái phải hơn cả mười dặm. Bên cạnh trận pháp tiến vào tử kim hư không quả nhiên bị ngăn cách bởi tử kim vẫn tinh đái. Vào lúc này, nhìn chỗ đánh dấu trên tấm bản đồ, từ vẫn tinh đái tuôn ra vô số vẫn thạch. Còn có vô số tử kim vẫn thạch va chạm với nhau tạo thành tử kim xạ lưu. Dưới sự ảnh hưởng của lực tinh cầu, từ trong tử kim vẫn tinh đái lực lượng tấn công của tử kim vẫn thạch tương đương với một đạo bản mệnh kiếm nguyên. Mà uy lực của tử kim xạ lưu lại hơn vô số lần. Quy lực hơn bản mệnh kiếm nguyên mấy lần thì cho dù pháp bảo phòng ngự cấp kim tiên cũng không chống nổi. Cho dù là yêu vương liên thai ngăn cản cái thứ này cũng rất nguy hiểm. Căn cứ vào ký hiệu đánh dấu trên tấm bản đồ thì tỷ lệ của nó là một phần mười vạn. Có thể nói một cái điểm thiên thạch nho nho kia, nếu vào trong hư không thật sự sẽ rộng gấp mười vạn lần. Hiện tại, nhìn ở đó thì độ dày của tử kim vẫn tinh đái ít nhất phải tới mười dặm. Mà nhìn ký hiệu đánh dấu trên bản đồ cũng không kiến nghị vượt qua tử kim vẫn tinh đái để vào trong tử kim hư không. Đánh dấu ở đó có ý nói rằng tử kim xạ lưu mặc dù không thường xuyên xuất hiện nhưng chẳng may gặp phải thì đúng là cửu tử nhất sinh. Cho dù có pháp bảo mạnh tới mấy mà vượt qua nơi này, mặc dù tiết kiệm được thời gian thì mỗi lần cũng là sự đánh cuộc. Căn cứ vào đánh dấu trên bản đồ thì tử kim vẫn tinh đái chỉ như một sợi dây lưng, không giống như một cái trận pháp bao phủ toàn bộ. Chương 450, Phân thân hóa thần. Tuy nhiên hiện tại tấm tinh đồ này có nhiều chỗ bị mất. Như vậy những chỗ có thể đi qua thì có những nguy hiểm chưa biết. Thậm chí quan trọng nhất là không phân biệt được phương hướng, có khả năng bị lạc. Cho dù tu vi của lạc bắc có cao tới đâu thì một khi bị lạc ở đây cũng chỉ có một con đường chết. Cái thế thân của Hoàng Vô Thần Mạnh như vậy mà vào lúc này còn không biết đang ở chỗ nào, chẳng hay đã chết hay chưa. Lúc trước chắc chắn nhan thọ sơn có xem qua tấm bản đồ này. Tuy nhiên y không nhắc tới rõ ràng là cố tình giấu giếm để cầu sống. Muốn đi vào trong này chỉ có thể đi qua tử kim vẫn tinh đái. Nếu không rất dễ bị lạc. Chỉ có điều chẳng may gặp phải tử kim xạ lưu, yêu vương liên thai không biết có chịu được không. Lạc bắt nhíu mày. Trong đó nói, cũng không chắc gặp phải tử kim xạ lưu. Sắc mặt nhan thọ sơn tái nhật nhìn lạc bắt nói. Nếu yêu vương không có thần kiêu pháp giới, ta cũng không dám nhắc tới tử kim vẫn tinh đái. Yêu vương liên thai có thần kiêu pháp giới, đi vào tử kim hư không ít nhất không lo tới tính mạng. Thần kiêu pháp giới Lạc bắt cùng với nạp lan nhược tuyết, thái thúc lập tức rời mắt khỏi tấm tinh đồ mà nhìn nhan thọ sơn. Trên mặt nhan thọ sơn mồ hôi lạnh giống như một con dung. ngoằn ngoèo chảy xuống. Trong ngày hôm nay, Nhan Thọ Sơn cũng đã không biết chảy bao nhiêu lần mồ hôi lạnh. Trong lòng y hiểu rất rõ ràng rằng cho dù lúc này mình có nói rõ nguyên nhân là gì, thì đúng là ngay từ đầu y đã cố ý che giấu điểm ấy. Trên tấm bản đồ tàn phá, tử kim sao băng thoạt nhìn cũng chẳng qua là một điểm mỏng manh, nhưng thực tế chiều dài và độ dày của nó cũng giống như lời Đông Nhan nói, ít nhất cũng vượt qua 10 dặm. Nếu muốn vượt qua tử kim sao băng mà nói, chỉ sợ ít nhất phải vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm. Bên trong tử kim hư không lực từ các tinh cầu trên trời so với mặt đất hoàn toàn khác nhau. Mặc dù hắc mộc chỉ nam xa là một cái pháp bảo chỉ chỉ phương vị nhưng ở trong hư không loạn lưu cũng căn bản nảy sinh không bao nhiêu tác dụng. Thời thường cổ nghe nói người tu đạo từng chế ra một loại pháp bảo là tử vi thiên đấu, có thể chỉ phương hướng ở trong hư không loạn lưu. Nhưng loại tử vi thiên đấu này không có lưu truyền tới nay. Không có loại pháp bảo này. Căn bản không thể vượt qua mấy ngàn dặm mà vẫn nắm chắc chuẩn xác phương vị. Cho nên giờ phút này mặt nhang thọ sơn trắng bệt, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn mấy người Lạc Bắc và Nạp Lan nhược tuyết. Nhưng ánh mắt của Lạc Bắc và Nạp Lan nhược tuyết cũng chuyển từ y sang tay Lạc Bắc. Cái nhẫn được Hoàng đế Vương Lăng nước Vân Điền cho là thánh vật của cung phụng thần kiêu vương đang đeo tại ngón trỏ tay trái của Lạc Bắc. Trên mặt chiếc nhẫn này, lóe lên kim quang màu đen. Hoa văn uốn khúc giống như tấm màn huyền ảo. Ở giữa có một viên bảo thạch màu đỏ, lóe lên hồng quang thần bí. Thần kiêu pháp giới, Lạc Bắc lặp lại một lần tên chiếc nhẫn rồi nhìn Nhan Thọ Sơn. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt hắn, người biết lai lịch chiến nhẫn này. Bất ngờ nghe được thanh âm không có chút phẫn nộ nào của Lạc Bắc, Nhan Thọ Sơn có chút kinh ngạc. Nhưng y vẫn như trước không dám ngẩng đầu nhìn Lạc Bắc. Mà nhìn chiếc nhẫn trên tay Lạc Bắc. gật gật đầu nói, trong giảm bảo bí lục có ghi lại món pháp bảo này. Đây là pháp bảo của thần kiêu vương, thần kiêu pháp giới. Lạc Bắc nhìn Nhan Thọ Sơn nói, chiếc nhẫn này có công dụng và sử dụng như thế nào, trong giảm bảo bí lục cũng có ghi lại không? Nghe Lạc Bắc nói vậy, Nhan Thọ Sơn há to miệng ngẩng đầu lên, nhưng không có trả lời ngay vấn đề của Lạc Bắc, mà là không kìm nổi hỏi, ngươi, ngươi không biết công dụng của thần kiêu pháp giới. Ở trước mặt Nhan Thọ Sơn, Lạc Bắc cũng không cần giấu giếm cái gì, gật gật đầu, nói, đúng vậy. Ta tuy có được đồ vật này của thần kiêu vương, nhưng đối với thần kiêu vương cũng biết không nhiều lắm. Hoàn toàn không biết cái đồ vật này công dụng và sử dụng như thế nào. Hai hàng lệ già của nhan thọ sơn thiếu chút nữa trực tiếp rơi xuống. Vốn chỉ là một thanh hoàng sa thần đao, y cũng không có ý định tấn công Lạc Bắc. Dù sao thì y cũng nhận ra được Lạc Bắc và nạp lan nhược tuyết đều có tu vi vô cùng cao, Nếu động thủ mà nói thật sự rất nguy hiểm. Nhưng chính vì cái thần kiêu pháp giới, y mới quyết định phải tìm phú quý từ trong gian khó, vì chiếc nhẫn này mà hút phải một tấm sắc như lạc bắc. Nhưng lạc bắc có chiếc nhẫn này, không ngờ lại không hề biết một chút công dụng của nó. Nhưng càng làm cho nhan thọ sơn suýt chút nữa phải phun ra một bún máu đó là đông nhang liếc nhìn sắc mặt của y so với khóc còn khó coi hơn, cũng phải bật cười, chẳng lẽ ngươi vì cái đồ vật này mà âm thầm hạ thủ đối với chúng ta chứ? Ta bóp chết các ngươi. Ta bóp chết tổ tông các ngươi. Nhan thọ Sơn nhịn không được muốn phát tiết ra rồi, nhưng y vẫn không dám nói những lời đó ra, chỉ là vẻ mặt so với khóc còn khó coi hơn, gật gật đầu. Ha ha, lúc này cả thải Thục cùng với nạp lan nhược tuyết đều không nhịn được cười rộ lên. Ha ha, Đông nhan lại không kìm nổi cười ha hả, nhan đại lão bản. Xem ra ngươi và lạc bắt thật có duyên. Ngươi nhất định phải nói cho hắn biết lai lịch rõ ràng của cái đồ vật này. Được rồi. Nói nhanh xem cái đồ vật này là dạng pháp bảo gì. Ta sẽ chăm chú lắng nghe đấy. Hữu duyên cái quỷ gì? Ta chỉ tám đời tổ tông các ngươi, để cho ta đụng vào bốn ôn thần các ngươi. Nhan thọ sơn dường như bị đùa bẩn tới mức không còn hình dáng một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ nữa, lại không kìm nổi trong lòng. Nhưng y vẫn như trước không dám làm trái điều gì. Nhanh chóng trở lại hình dáng bình thường, sau khi mắt trở lại màu đen liền nói, thần kiêu vương là một tán tu cực kỳ lợi hại vào tám 800 năm trước. Nghe nói tu vi đã vượt qua một tầng thiên kiếp, Hơn nửa trình độ luyện chế pháp bảo cũng là số một số hai. Cái thần kiêu pháp giới này, do thần kiêu vương tự mình luyện chế ra. Nó là một kiện pháp bảo cực kỳ nổi danh, còn có tên là hóa thần pháp giới. Sự thần diệu lớn nhất của món pháp bảo này là có thể hóa ra một phân thân giống mình như đúc, chỉ có điều tu vi của phân thân thì khác. Thần Kiêu Vương lại là một tán tu có tu vi đột phá nhất trọng thiên kiếp ư. Hơn nữa còn giống bích căng sơn chân nhân, đều là một cao thủ luyện khí đứng đầu. Thần Kiêu Pháp giới, có thể hóa ra một phân thân giống mình như đúc ư. Lạc Bắc lập tức nghĩ đến hoàng vô thần của cung luân có cái thế thân với lực chiến đấu cực mạnh. Lúc này Nhan Thọ Sơn tiếp tục nói tiếp, Thần Kiêu Vương luyện chế món pháp bảo này. nghe nói là được một môn phái thượng cổ tên là hóa thần tông gợi ý môn phái thượng cổ hóa thần tông kia chuyên tu luyện thứ pháp thuật có thể biến ra một cái thân thể chỉ cần một tia thần niệm bám trên y phục thân thể là có thể sử dụng nhục thể một cách bình thường người bên ngoài căn bản không phân biệt được cái nào là bản tôn cái nào là phân thân giới tu đạo thượng cổ có các loại pháp thuật phong phú biến ra một cái phân thân giống như là biến ra một nguyên anh giống như thân ngoại hóa thân Nhưng thân ngoại hóa thân và nguyên anh đều là do chân nguyên ngưng luyện. Thứ pháp thuật của hóa thần tông có thể biến ra phân thân là thân thể. Cái này lại hoàn toàn khác. Lạc Bắc xuất hiện ý nghĩ như vậy. Nhan Thọ Sơn nói tiếp, món pháp bảo này của thần Kiêu Vương có thể biến ra một thân thể giống như bản tôn. Ở những nơi nguy hiểm, có thể sử dụng cái thân thể này đi trước. Khi sử dụng cái thân thể giống như thân thể của chính mình, không có khác biệt gì cả. Cái phân thân đó nhìn thấy cái gì cũng chẳng khác gì chính mình nhìn thấy. Đây quả thực là một kiên pháp bảo bảo mệnh tốt nhất. Vừa nghe Nhan Thọ Sơn nói ra những lời này. Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết, Thải Thục, Đông Nhan lập tức đều hiểu tại sao y muốn có cái pháp bảo này. Đồng thời bọn họ cũng lập tức hiểu được tại sao y biết rõ gặp nguy hiểm, còn muốn từ trong gian khó cầu phú quý, cướp đoạt món pháp bảo này. Món pháp bảo này có tác dụng đối với người tu đạo thật sự là quá lớn. Lấy nhan thọ sơn làm ví dụ. Nếu có món pháp bảo này, y có thể biến ra một phân thân giống bản tôn, tiến vào nam thiên môn tìm kiếm bí mật mà không sợ chết ở bên trong.